Hai người không ngừng vùng chém nổi trong tay trường đao, cuốn quyết lấy nhau, đấu hôn thiên ám địa, cuồng bạo công kích, thậm chí không thuộc về nhất vương giai cao thủ. Hai người này thật mạnh. Hai phe tu giả không khỏi đồng thời khen ngợi. Bọn họ đều là có thể vượt cấp chiến đấu cường giả A. Một ít vương giai cao thủ chứng kiến hai người chiến đấu, không khỏi mọc lên một cổ bất an đến. Mặc dù là để cho bọn họ chống lại hai người, cũng không nhất định có thể đơn giản thắng lợi. Nóng người kết thúc, hiện tại nhất tuyệt thắng bại. Được. Xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn đi. Hai người có niềm vui tràn trề, ý chí chiến đấu đều vô cùng vang dội. Đối thoại của bọn họ truyền tới chu vi này tu giả trong hai, từng cái sợ hãi không đớt. Em gái ngươi a, như vậy cuồng bạo công kích, cũng chỉ là nóng người, hai người này rốt cuộc cường đại trình độ gì. Yêu nghiệt ta, hai người này đều là yêu nghiệt. Trong lòng của mọi người đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Nhất là những vương giai đó nhất cấp, cấp hai cao thủ, nhìn phía ánh mắt hai người trùng tràn ngập kinh nghi còn có sâu đậm đố kỵ, Huyền Kim gió lôi đao, Phong Thần tuyệt mệnh đao, hai người đồng thời trận quát một tiếng, trung quanh nguyên khí điên cuồng nhất hướng bọn họ vọt tới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thất sắc không ít, gió nổi, hơn nữa vẫn rất lớn gió, gió kia chung có một loại đặc biệt nguyên tố, làm cho một loại nhẹ nhàng, phiêu dật cảm giác, một chỗ khác, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, sắc bén không gì sánh được, ẩn chứa vô cùng lực công kích, tại nơi Thụy Kim trong, đột nhiên truyền đến một trận gió tiếng sấm càng là cổ vũ kim mang vì thế. Đây là công pháp gì? Thật là lợi hại. Trung quanh này tu giả thậm chí đình chỉ tranh đấu, nhất tề hướng hai người vòng chiến đấu nhìn lại. Ở rất nhiều người trong mắt, đầy thần tình sùng bái. Ô trí hai người cũng chỉ là nhân cấp tu vi mà thôi, điều này làm cho chúng tu giả chứng kiến cường đại hy vọng, e rằng bọn họ thì sẽ là kế tiếp ô trí hoặc là sở hạo thần. đương nhiên, trong mắt của hai người bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, đồng thời phát sinh công kích, hướng đối phương công tới chỉ thấy ô chi dung cổ tay một thanh hàn quang thiểm thức phi đao ra bị bám nồng nặc hàn ý càng giống như là dung nhập ở trong gió, phiêu dở nhẹ nhàng tuyệt mệnh đao giống như là xuống một dạng hướng sở hạo thần vọt tới tốc độ nhanh đến cực điểm giống như như kia chớp trung quanh này tu giả căn bản cũng không có phát hiện đao kia là như thế nào phát ra sở hạo thần mở trừng hai mắt huyền kim đao đống nhiên vung ra nhất đạo gai mắt tinh mang thổi qua một mạch hướng phi đao chém tới thế nhưng Phi đao lại linh hoạt xoay tròn, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ, lần thứ hai hướng sở hạo thần vọt tới. Đây chính là mấy ngày nay ô Chí thành quả tu luyện, phong thần tuyệt mệnh trong đao kỹ xảo, toàn long đoạt mệnh. Phi đao giống như là có người dẫn dắt một dạng, hóa thành một con dao long, không ngừng ở sở hạo thần chu vi toàn phi, giống như là tùy thời nhi động độc xà, một ngày bắt được cơ hội, đúng ra sẽ nhào tới, một kích chí mạng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Huyền kim đao không ngừng đem ô Chí công kích chém bay. Tại nơi chiến đấu trung tâm, nguyên khí cuồng bạo không gì sánh được. Sắt. Sở hạo thần bỗng nhiên trợt quát một tiếng, khí thế trên người kéo lên, huyền kim quang mang bước bắn ra, trực tiếp đem phi đao chém bay. Huyền kim đao là trung cấp nguyên khí, mà ô trí phi đao chỉ là đao thông thường mà thôi, ở đâu là huyền kim đao đối thủ. Trong ngáy mắt bị chém thành sắt vụn. Em gái ngươi à, các loại lần này sự tình kết thúc, ta nhất định chọn một bộ cao cấp phi đao nguyên khí. Ô trí ở trong lòng tức giận bất bình nói. Chương 264, Thiên Giai Công Pháp Đối Quyết Ô Chí Phi Đao không phải sở hạo thần huyền kim đao đối thủ, trong lúc nhất thời lại rơi tại hạ phong. Trong lòng của hắn căm giận, bởi vì nhất kiện nguyên khí không địch lại đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Em gái ngươi, nếu so đấu nguyên khí không đụng nổi ngươi, lão tử giống như ngươi so với công pháp. Ô Chí trong lòng này sinh ác độc, bàng bạc nguyên khí bắn ra, phong thần tuyệt mệnh đao không ngừng sử xuất, đem sở hạo thần công kích tạm thời đỡ được. cùng lúc đó Hán tay kia cũng bắt đầu động, không ngừng khắp phát quyết. Theo động tác của hắn, trong óc nguyên linh khí điên cuồng vận chuyển. Một cổ khí tức lạnh như băng tràn ngập ở trong không gian, dẫn dắt trong thiên địa nguyên linh khí theo luật động. Ô chí hai tròng mắt cũng giống như lập tức lạnh xuống, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Ở xung quanh hán, hàn khí lạnh như băng càng ngày càng đậm, hơn nữa, vùng thế giới này đột nhiên trở nên âm u đứng lên. Tuyết rơi! Chúng tu giả không khỏi ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời, chỉ một cái một dạng tối lại, phiêu khởi đại tuyết. Theo ô trí trong cơ thể nguyên linh khí dẫn dắt, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đánh ở trên mặt của mọi người, có một cổ lạnh lẽo thấu xương, để cho bọn họ không khỏi đánh cái dùng mình. Lạnh quá! Chúng tu giả vội vã vận khởi nguyên khí, ngăn cản rét lạnh kia tập kích, đối với ô trí chiêu này công kích, khiếp sợ không thôi. Là một chiêu kia. Huyền Long Đường chúng tu giả kích động không thôi, bọn họ nhớ tới ô trí ở Huyền Long đường lúc cùng Trang Sâm đánh một trận, chính là một chiêu này, trực tiếp khiến Trang Sâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Băng Phong tuyết bay, Âu Chi ngưng âm thanh hô lên bốn chữ này. Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, quanh quần ở trung quanh thân thể hắn băng lãnh, đột nhiên hướng Sở Hạo Thần nhanh chóng kéo dài đi. ở phía trước của hắn, toàn bộ không gian nhanh chóng đóng băng. Sở Hạo Thần cả kinh, vừa muốn triển khai thân pháp trốn chạy, nhưng nơi nào có thể mau quá băng phong tốc độ lan tràn? rất nhanh, băng phong cũng đã đem hắn vây quanh, cả người động tác. Trong nháy mắt thay đổi chậm trạm. Trong cơ thể hắn nguyên khí không ngừng hướng ra phía ngoài tỏ khắp, ngăn cản bằng phong tốc độ. Thế nhưng, ô chí lượng trùng thiên giai công pháp đồng thời vận chuyển, hắn một bên muốn ngăn cản phong thần tuyệt mệnh đao, về phương diện khác lại muốn ngăn cản bằng phong tốc độ, trong lúc nhất thời đầu chiếu cố chu toàn. Rất nhanh, cả người hắn giống như là đạp đang ở trong ao đầm một dạng, hoàn toàn bị khống chế được. Phong thần tuyệt mệnh đao. Tô Chí đắc ý nhìn Sở Hạo Thần, trong tay tuyệt mệnh đao lần thứ 2 bắn ra. Thế nhưng Sở Hạo Thần ngăn cản lại càng ngày càng gian nan. Nếu không phải hắn ỷ vào Huyền Kim gió lôi đao lợi hại, chỉ sợ sớm bị Ô Chí bắn chết. "Ha ha, Sở Hạo Thần, ngươi không phải của ta đối thủ, nhanh lên nhận thua đi, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ô Chí đắc ý cười ha ha, hắn có thể đem Sở Hạo Thần bức đến trình độ như vậy, khiến hắn vui vẻ không thôi. Kỳ thực nội tâm của hắn trung cũng là rất bất đắc dĩ. Đồng thời thi triển lưỡng trùng thiên giai công pháp, đối với hắn gánh vác cũng rất đại. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên linh khí đã còn dư lại không nhiều lắm, còn như nguyên khí, cũng tiêu hao một nửa. Sở hạo thần có thiên giai công pháp hộ thần, lại có trung cấp nguyên khí, bằng thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể giết chết hắn, thế nhưng, hắn cũng muốn trả giá rất lớn. Hiện tại thế nhưng song phương hôn chiến thời điểm, hắn không có chút nào muốn đem chính mình đẩy vào trong hiểm cảnh. Sở dĩ, nếu là có thể bức sở hạo thần chịu thua, hắn cũng đồng dạng phi thường hài lòng. Lấy sở hạo thần kiêu ngạo, Nếu là có thể khiến hắn hướng tự nhận thua, cái loại cảm giác này nhất định phi thường tốt. Sở hạo thần sắc mặt của âm trầm, trong tay huyền kim đao không đoạn chảm ra từng đạo kim mang, ở đao mang trong, có gió xét làm bạn, vì thế rất là bất phàm. Huyền kim đao phối hợp hắn huyền kim gió lôi đao công pháp, hắn lực công kích dĩ nhiên mấy tăng trưởng gấp bội. Tiến bộ của ngươi cũng làm người ta giật mình, thế nhưng, mạnh mẽ như vậy công kích, ngươi lại có thể kiên trì đến khi nào. Sở hạo thần mặt âm trầm, lãnh đạm nói rằng, Hắn là như vậy tu luyện Thiên giai công pháp người, đối với Thiên giai công pháp tiêu hao tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn lập tức xem thấu Ô chí trạng thái. Hiện tại Ô chí đồng thời thi triển lượng trùng Thiên giai công pháp, tiêu hao chỉ biết so với hắn lớn hơn nữa. Bây giờ lúc này, chính là xét ở người nào không kiên trì nổi trước. Bị Sở Hạo Thần xem xuyên tâm nghĩ, Ô chí sắc mặt của cũng trở nên khó coi. Hắn một bên phát sinh hung mãnh công kích, một bên hung tận trừng mắt Sở Hạo Thần. Ngươi hướng cùng ta hao tổn, ta mạn phép không bằng ngươi ý. Ô trí trong lòng khởi sướng ngon đến. Hộ thân nhẫn. Hắn trong nháy mắt mở ra hộ thân chiếc nhẫn công năng, đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên linh khí, trong nháy mắt, hắn trong óc nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nguyên linh khí bỗng nhiên tăng vọt, lập tức nhiều vài lần, thay đổi hùng hồn không gì sánh được. Công kích gia tốc, công kích gấp bội mở ra. Hắn lại liên tục mở ra hai cái phần mềm hắc, băng phong tuyết bay uy lực lập tức cường vài lần. Bạo tuyết tung bay, trong nháy mắt đem trên mặt đất cửa hàng một tầng thật dày bạch sắc. Trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên sụt, băng hàn quặn sạch tất cả. Băng phong trong nháy mắt rất nhanh vài lần, Sở Hạo Thần trở nên nửa bước khó đi, hầu như liền phải hoàn toàn bị băng phong. Sở Hạo Thần sắc mặt biến đổi lớn, không ngừng vận chuyển nguyên khí, ngăn cản trung quanh hàn khí. Âu Chi biểu tình thay đổi đắc ý, băng phong tuyết bay hoàn toàn bị hắn thi triển đến cực hạn. Ha ha, Sở Hạo Thần, ngươi hiện tại còn có cái gì thủ đoạn? ở không đầu hàng, ta cần phải thi thủ đoạn độc ác. Âu cười ha ha. Thân tình được coi là một cái hưng phấn a. Đột nhiên, từ sở hạo thần bên hông lóe ra một đạo chói mắt minh quang, một mạch hướng ô Chi bao phủ đi. Cùng lúc đó, một khối hình rồng ngọc bội từ cái hông của hắn nổi lên. Mẹ kiếp, khốn long ngọc bội phục. Ô Chi kinh hô một tiếng, thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ở trước người của hắn, Bạo Tuyết điên cuồng hạ xuống, hướng đạo kia minh quang đánh tới. Thế nhưng, khốn long ngọc bội phục được xưng có thể khốn long, những thứ này Bạo Tuyết tuy là lợi hại lại cũng chỉ là có thể chỉ hoãn minh quang lan tràn mà thôi. Chuỗi thêm một tiếng, Tô Chí trực tiếp bạo nổ thổ tụ, trong lòng buồn bực không thôi. Trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, đem thân hình của hắn hướng về sau đẩy đi, cũng không còn cách nào hoàn toàn duy trì băng phong tuyết bay công kích. Sở Hạo thần thi triển ra huyền kim gió lôi đao, bén công kích trực tiếp đem quanh thân băng phong chảm phá, sau đó hắn đạp băng phong, nhanh chóng nhảy ra. Mà lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là tiêu hao hơn phân nữa. Tô Chí, hôm nay tới đây tôi lần sau gặp lại ta nhất định nhưng lấy mạng của ngươi sở hạo thần trùng nổi ô trí hét lớn một tiếng sau đó thi triển ra thân pháp nhanh chóng hướng trong rừng rậm bỏ chạy ở phía sau hắn khốn long ngọc bội phục tỏ khắp ra nhất đạo cường quang gắt gao bảo vệ hắn ô trí trơ mắt nhìn hắn đào tẩu sắc mặt khó coi không gì sánh được hắn rất nghĩ đuổi theo kịp đi nhưng là của hắn tiêu hao to lớn giống vậy hữu tâm vô lực a trong lòng của hắn rất là không cam lòng đồng thời thi triển lượng trùng thiên gia công pháp Dĩ nhiên có không có để lại sở hạo thần, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Ta nhất định phải tìm được một bả cùng phong thần tuyệt mệnh đao tương xứng nguyên khí. Còn có băng thần huyền bí quyết. Lần sau gặp lại, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Lúc này đây có thể giết ngươi bỏ chạy, lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ô trí ở trong lòng kêu lên. Trưng 265, bởi vì ta có cường tư bản. Sở hạo thần bại trốn, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở ô trí trên người. thật mạnh. Cái này là trong mọi người ý nghĩ trong lòng. Ô Chí cùng Sở Hạo Thần một trận chiến này, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Trang Sâm cùng Lưu Năng, thần sắc không gì sánh được phức tạp nhìn Ô Chí, cùng lần trước so sánh với, Ô Chí thực lực lại tiến bộ rất nhiều. Hắn mặc dù không cần lên lần một chiêu kia, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Lưu Năng trong lòng khổ sở không gì sánh được, càng có một loại đố kỵ. Đố kỵ Lưu Quý vận khí tốt, dĩ nhiên cùng Ô Chí thành huynh đệ, mà cũng không phải hắn. Thật tình không biết Mặc dù Ô Chí bất hòa lưu quý thành vì huynh đệ, cũng sẽ không cùng hắn thành huynh đệ, Lưu Năng tính cách quá cuồng bạo, bá đạo trời sinh giống như Ô Chí sung khắc quá, bọn họ đã định trước chỉ có thể thành địch nhân. Ô Chí lặng lẽ móc ra một chai tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đang chậm rãi khôi phục. Hắn mắt lạnh quét về phía ám long đường tu giả, trên người bộc phát ra một cổ lãnh nạo, làm cho một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Nay bị hắn quét chúng tu giả, sợ với uy thế của hắn, không khỏi đều cúi đầu. Ô Chí trong lòng dâng lên một cổ hào khí, còn có ai muốn lên đến nhận lấy cái chết? Nữ khí của hắn cuồn vọng, cả người tản mát ra một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí khái. Cuồn vọng, khí phách, bưu hãn, vô luận là ám Long Đường vẫn là Huyền Long Đường tu giả, nhìn phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy khó chịu. Những người này đều là trong tinh anh tinh anh, tính tình kiệt nạo, luôn luôn rất khó phục với người. Hiện tại Ô Chí như vậy coi rẻ mọi người, tự nhiên khiến trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn nộ. Hảo tiểu tử cuồng vọng, để cho ta tới tiễn ngươi lên đường. Một tiếng bạo nổ tiếng quát lên, đó lấy, một gã vương dai cấp 2 cao thủ, từ ám long đường trôi trong đám người đi ra, đang đằng sát khi hướng ô Chí đánh tới. Được. Chứng kiến tu vi của đối phương, ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, cả người tâm thần không khỏi rung lên. Hắn bằng vào huyền băng ngạo khí chém đánh bại quá vương dai một cấp lưu năng, thực lực bây giờ để thăng rất nhiều, tự nhiên cũng phi thường hy vọng cùng một gã vương dai cao thủ đối chiến dùng cái này đến kiểm nghiệm gần đây thành quả tu luyện hắn nội thị trong cơ thể theo tiểu hoàn đan trong năng lượng khuyết tán lúc này hắn nguyên linh khí cùng nguyên khí đều gần như hoàn toàn khôi phục trong chớp nháy này khiến hắn có đầy đủ lo lắng trước tiếp ở của ta tuyệt mệnh đao hơn nữa ô chi quát lạnh một tiếng nhìn tên kia vương giai cao thủ trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang chỉ thấy cổ tay của hắn run lên một bả tuyệt mệnh đao phụt ra ra trên không trung hóa thành một đạo hàn mang một mạch hướng đối phương đi cái này nhất đau tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. huyền nếu một đạo thiểm điện, căn bản không làm cho cơ hội phản ứng. quá cuồng vọng. tu giả vô cùng phẫn nộ gầm thét, trên một gương mặt đầy tức giận. ô trí thật không ngờ coi rẻ hắn, đây thật là một người giai tu giả đối mặt vương giai cao thủ sao? mọi người đều đấn nhìn ô trí, khắp khuôn mặt là biểu tình cổ quái. quá cuồng vọng, không sai, ô trí thật ngông cuồng, cuồng không có biên. vương giai cao thủ cùng nhân cấp tu giả trên lệnh cơ hội là một cái trên trời một cái dưới đất. Ám long đường tu giả không có nhân cho rằng Âu Chí sẽ thắng lợi. Mặc dù mới vừa trong một trận đánh, Âu Chí cho thấy chiến lược cường đại. Thế nhưng, là hắn đối thủ cũng chẳng qua là nhân cấp mà thôi. Bất quá huyền long đường tu giả tuy là đồng dạng xem Âu Chí khó chịu, nhưng là lại có rất ít người cho là hắn cuồng vọng, nhưng là một cái một kích đánh bại một gã vương gia cao thủ yêu người ta. Đối với Âu Chí, vô luận phát sinh cái gì sự tình, đều là có khả năng. Cuồng vọng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết cho nên ta cuồng, là bởi vì ta có cuồng tư bản. Ô Chí Thanh em rầm rầm, đang lúc mọi người bên thai quanh quẩn, giọng nói kia thật sự là rất cần ăn đòn a. Tên kia Vương Gai tu giả sắc mặt đen vừa đen, cũng lời sẽ cùng Ô Chí tranh luận, tất cả lấy thực lực nói tốt. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trong mắt hắn tức giận nội liễm, sau đó đống nhiên xuất kích, vừa lúc điểm tại nơi phi đao mui lao chỗ. Tuyệt mệnh đao mặc dù nhanh không gì sánh được, sắc bén phi thường, thế nhưng còn không gạt được Vương Gai cao thủ hiểu biết. Ô Chí nhún vai, căn bản không đã để ý, vừa rồi nhất đao chỉ là thăm dò mà thôi. Cho chơi ra tốc mở ra. Công kích ra tốc mở ra. Công kích gấp bội mở ra. Huyền Nguyên nguyên vật. Ô Chí trong nháy mắt mở ra phần mềm học, hắn khí tức trên người bỗng nhiên thay đổi lăng lệ. Ở đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng nắm bắt một đem phi đao, tại nơi phi đao mặt ngoài, nhất đạo thanh phong cuốn, thoạt nhìn mềm mại không gì sánh được. Trong ngóc bỗng nhiên thoát ra một cổ lạnh như băng nguyên linh khí, dung nhập vào phi đao trong. Thành phong lập tức biến thành hàn phong, phát sinh hồ hô tiếng huyết gió. Tuyệt mệnh đao. Ô chí hai mắt đông lại một cái, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Phi đao tựa như dung nhập vào trong gió, nhẹ nhàng, phiêu dở, vừa nhanh dường như sẽ đánh. Tại nơi phi đao chu vi, một cổ khí tức lạnh như băng tản mắt ra, là phi đao tăng thêm không ít uy thế. Đao kia trong nháy mắt bắn tới vương giai cao thủ trước mặt, thần sắc của hắn dùng mình, cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm, không khỏi ngưng trọng. Liệu tinh cản nguyện. Tu giả trợn quát một tiếng, trường kiếm trong tay nổ bắn ra đạo đạo kiếm mang, giống như là sao lốm đốm đầy trời, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ở thân thể hắn mặt ngoài, một tầng nguyên khí khải trong nháy mắt sinh thành. Thanh phong phiêu dãng, hàn ý lưu chuyển. Tô chí phi đao thật giống như bị giao cho sinh mệnh một dụ dạng, vô cùng kỳ dị, tràn ngập linh động cảm giác, dĩ nhiên trực tiếp đi qua đầy trời đầy sao, một mạch hướng tu giả yết hầu mà đi. Thật can đảm. Người nọ trợn quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng về đỡ, thế nhưng cũng đã chậm, đâu còn có thể tới kịp. phi đao trực tiếp bắn vào cổ họng của hắn chỗ, ở mặt ngoài nguyên khí khải thượng văng lên từng đạo minh quang. một cổ trong trẻo lạnh lùng hàn ý khuyết tán ra, rót vào tu giả nơi cổ, khiến hắn không khỏi đả khởi dùng mình. băng phong tuyết bay, ô trí hai tay của rất nhanh bấm tay niệm thần chú, từ trên thân thể của hắn tỏ khắp ra từng cổ một hàn ý lạnh như băng, một mạch hướng tu giả lan tràn đi. cùng lúc đó, trên bầu trời phiêu đãng khởi bạo phong tuyết, tuyết trung cất giấu bén ngao mang, phi thường chí mạng vẹn vẹn chỉ là một trong nay mắt tu giả liền bị đóng băng trở nên nửa bước khó đi cả người giống như sen bò đi tuyệt mệnh đau ô trí nhân cơ hội xuất thủ từng thanh phi đau ra toàn bộ hướng tu giả yết hầu vào tới hắn là hạ quyết tâm muốn đem tu giả yết hầu xuyên thủng người chung quanh đều ngây dại ra khuôn mặt bất khả tư nghị cái này vương gia cường giả ở ô trí trước mặt của dĩ nhiên không có có bất kỳ sức đánh trả nào đây là tình huống gì đơn giản là nghịch thiên a như vậy xem ra Bị ô trí đuổi chạy sở hạo thần, chẳng phải là cũng so với trước mắt vương giai tu giả hiếu thắng. Đây là cái gì thế đạo? Khiêu chiến vượt cấp lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Ô trí một bên duy trì cái này bằng phong tuyết bay công kích, một bên nhàn nhã vải ra từng thanh phi đao, hướng vương giai tu giả vọt tới. Rốt cục, tu giả mặt ngoài nguyên khí khải bị bắn nổ, tuyệt mệnh đao thừa cơ mà lên, tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào, trong nháy mắt từ tu giả trong cổ họng đi xuyên qua. tiên huyết phun trào. Vương giai cao thủ bị mất mạng, toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ. Chương 266, ảnh sát bí kỹ. Chương 266, ảnh sát bí kỹ. Ô Chí nhẹ nhõm chém giết một tên vương giai cấp 2 cao thủ, toàn trường thoáng cái yên tinh im ắng. Mọi người si ngốc giống vậy nhìn qua ô Chí dưới chân thi thể, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Một vương giai cao thủ, cứ như vậy đã bị chết ở tại phi đao của ô Chí hạ. Cái này quả thực quá ngộng ảo, ô Chí chỉ có nhân giai cấp 8 cảnh giới A. Kết quả như thế, lại để cho rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Khiêu chiến vượt cấp, vậy mà thật sự có vượt cấp khiêu chiến. Rất nhiều người trong nội tâm chấn phấn không thôi, cùng một thanh âm không ngừng tại trong lòng vang lên. Huyền Long Đường tu giả nhìn về phía ánh mắt của Âu Chí, đã không phải là hâm mộ và ghen tị rồi, mà là kính sợ thần sắc. Âu Chí lần nữa vượt cấp chiến thắng đối thủ, thực lực như thế, đáng ra tất cả mọi người kính trọng. Nhất là tại Huyền Long Đường, hết thể đều này đây thực lực mà nói chuyện đấy. Chém giết cái kia vương giai cao thủ, ô chi đồng dạng kích động không thôi. Lúc này đây hắn không có thi triển huyền phương pháp, vẹn vẹn bằng vào thiên giai công pháp, tương tự vượt cấp chiến thắng đối thủ, cái này để cho hắn hưng phấn không thôi. Thành công! Hắn hung hăng siết chặt nằm đấm, hắn mỗi một phần thực lực tăng lên, đều là thông qua không ngừng cố gắng có được. Còn có ai? Hắn lần nữa hướng ám long đường tu giả nhìn lại, trong lòng tự tin vô cùng, chiến ý càng là ngập trời. Thậm chí, chính hắn đều không có phát hiện. Đang nói ra ba chữ kia thời điểm, thanh âm của hắn đều run dày lên. Rất ngông cuồng. Nhưng mà tựa như hắn nói như vậy, sở dĩ hắn điên cuồng, chỉ bởi vì hắn có điên cuồng vô liếng. Bằng vào nhân giai bát cấp thực lực, rất là ung dung vượt cấp chiến thắng vương giai cấp 2 cao thủ, này phần này chiến đấu lực, liền để cho hắn có điên cuồng tư cách. Hắn đối xử lạnh nhạt chung quanh, trong lúc nhất thời lại không người nào dám trả lời. Ô chí phải chết. Thiên tài như vậy nếu không thể để cho chính mình sử dụng, cũng chỉ có thể chém giết tuyệt đối không thể đem lưu cho địch nhân. tại ám long đường kiến trúc còn giảm ba tiên địa giai cường giả hạ quyết tâm. cao ngạo đứng ở nơi đó ô trí đột nhiên cảm nhận được một cổ lãnh ý. nay cổ lãnh ý không giống với băng thần áo quyết lạnh như băng mà là lại để cho trái tim của người ta run dậy hẳn ý. lạnh đến cốt thủy. sát khí thật là mạnh sát khí tốt bí ẩn khí cơ. hai mắt của ô trí không khỏi nhíu lại, tại trong lòng nhẹ nhàng nói. hắn tu luyện là chữ sát bí quyết, đối với sát khí cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó người, căn bản không gạt được hắn cảm ứng. Bên ngoài đánh công lại, hiện tại cải thành ám sát sao? Ánh mắt của Ô Chí chậm rãi trở nên lạnh, trong lòng bảo trì cảnh giác. Hắn giả bộ như không biết chuyện chút nào bộ dạng, ngạo mạn quét về phía những cái kia ám long đường tu giả, tại giữa ngón tay hắn, nhưng kẹp lấy bình thường bén phi đao. Thật to gan a. Trong tâm của Ô Chí tức thì nóng giận mà cười, cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó người, vậy mà đã lặng yên không tiếng động ẩn núp đã đến sau lưng của hắn. Nồng nặc kia tới cực điểm sát khí, tuy rằng bị hắn giấu rất kỹ, nhưng nhưng vẫn nhưng không cách nào giấu giếm được ô chí cảm ứng. Nay ẩn nấp thủ đoạn, rất giống trong ảnh sát bí kỹ ẩn thân thuật a. Đột nhiên, cái kia âm thầm sát khí ngưng tụ, một chút lạnh lùng đoạn kiếm từ không trung đột hiện ra, thẳng hướng cổ họng của ô chí xóa đi. Sớm đã chờ người đã lâu. Ô chí chợt quát một tiếng, phi đao sớm đã thu tiến vào chữ vật nguyên giới ở bên trong, mà ở trong tay của hắn, liệt dương đao xuất hiện, bao lấy một đạo hơi thở nóng bỏng thẳng hướng sau lưng chém tới, cái kia người trong bóng tối ảnh một trận, đoạn kiếm nhanh chóng thu hồi, ở trong vô thanh vô tức nhanh chóng tối lui. Muốn đi? Hỏi qua đao trong tay của ta rồi hay nói? Liệt Dương đao bổ ngang mà ra, có một loại hủy thiên diệt địa khí thế, đúng là liệt địa chạm. Cuồng bạo nguyên khí kịch liệt dâng lên, trực tiếp đem người nọ từ trong trạng thái ẩn thân bước đi ra, thân hình của đối phương có chút chật vật, lúc này đang nhanh chóng bỏ chạy. Liệt Dương đao vào đầu mà xuống, trực tiếp đem người nọ bao phủ lên trong đó không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu trong mắt của người nọ hiện lên một đạo hung ác trên người đột nhiên nổi bắn ra ý áo hờn mang toàn thân hắn khí huyết lập tức trở nên không ổn định coi như thoáng cái tràn đầy tới cực điểm không đúng ôn trí cảm thấy không ổn huyễn thực bước triển hai đang cùng an y kéo một đường thật dài hư ảnh thân hình của hắn dung nhập vào không trung toàn bộ người như chân như ảo một dạng làm cho người ta một cảm giác không chân thật ngay tại lúc này thân thể của người nọ lập tức khô đét lại Toàn thân khí huyết coi như thoáng cái bị quất một cái cạn giống như Ở trong tay của hắn, cây đoạn kiếm kia nổ bắn ra hào quang màu đỏ thắm, Xem ra yêu dị vô cùng, khí tức cuồng bạo, để cho ô trí cảm nhận được cường đại huy hiếp Trung kết Ô trí đã nghe được thanh âm của người nọ, tiếp đó, cả người hắn đều trở nên thành kính đứng lên Khô đét thân thể càng thêm khô đét, đoạn kiếm trong tay thẳng hướng ô trí đâm tới, uy thế hung mãnh. Ô trí buồn khổ không thôi, trực tiếp thi triển ra thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Màu đỏ thâm đoảng kiếm đâm vào không khí, nhưng đem hư không đâm ra một đường thật dài xích hồng sắc lỗ thủng. Theo một kiếm này phát ra, cặp mắt của người nọ bắt đầu mất đi sáng giỏi, coi như thoáng cái tái nhợt mấy trăm tuổi một dạng sau đó khỏe miệng tràn ra một cỗ máu tươi, cả người héo ngừng lại tới. Ôi trí khổ sở không thôi, trong lòng ngũ vị tạp trần, em gái người, cái kia trung kết đúng là ảnh sát bí mật sách lên bí pháp A. Bây giờ lại xuất hiện tại trên người của người này. Hào giác thuật, ẩn thân thuật, chung Kết. Cho tới bây giờ. Hắn đã phát hiện ba cái ảnh sát bí mật sách lên công pháp. Huyết sát đường sao? Sao lưng cùng ảnh sát cung lại có liên quan gì? Ô Chí lâm vào trong chầm tư, ám long đường này trở nên càng ngày càng phức tạp. Ngay tại lúc này, toàn thân hắn tóc gáy đột nhiên dựng ngược, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên, cặp mắt của hắn cảnh giác quét xung quanh đi. Ngay mới vừa rồi, hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ sát khí, thậm chí so với vừa rồi người nọ còn muốn hung manh gấp đôi, nhưng mà, sát khí này trôi qua tức thì. Rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Không phải là hù chạy đi. Ô chí tại trong lòng thầm đủ lên. Coi như là vì phản bác hắn một dạng từ khác một bên lần nữa nổ bắn ra một cỗ sát khí. Thực lực thật là mạnh mẽ, thật là hung hãn sát khí. Trên mặt của ô chí bắt đầu ngưng trọng lên, người này âm thầm chi nhân, tuyệt đối là một vương dài cao thủ. Vương dài thích khách, đối với ô chí mà nói, kia uy hiếp hầu như bằng không. Hắn có chữ sát bí quyết, chỉ đối phương tản mát ra sát ý, có thể bén nhạy cảm nhận được. Đồng thời, tốc độ của hắn vô địch, căn bản không ai có thể đuổi theo. Băng nhận nguyên trận. Hai tay của Ô Chí rất nhanh bấm nghiệm pháp quyết, ngưng tụ ra vô cùng mũi băng nhọn, sau đó hướng cái kia cảm nhận được sát khí vị trí bao phủ tới. Hai tay của hắn dẫn một phát, nhanh chóng đem mũi băng nhọn chuyển đổi thành nguyên trận. Sau đó, tại trong băng nhận nguyên trận, một bóng người mờ ảo chậm rãi hiển lộ ra. Trung quanh mũi băng nhọn của vũ, thẳng hướng đối phương bốn mà đi, tựa hồ muốn địch nhân này trạm ở dưới đâu vậy. Người kia sắc mặt tâm trầm Tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một cố gợn sóng vô hình sinh ra, một đạo cánh tay tàn ảnh tạo ra, sau đó nhanh chóng hướng Ô Chí đánh ra mà đi. Mẹ kiếp, bóng đen tay. Ô Chí hú lên quát dị, trực tiếp một cái lăn mà hồ lô, là đứng ở bên thứ bước, chật vật chạy thủ mạng. Bóng đen tay công kích hung mãnh, mặc dù là hắn, cũng không để ý đơn giản đi đón. Người này thật là cường đại công kích a. Chương 267, Địa giai cường giả xuất thủ. Ô Chí mình cũng tu luyện qua ám ảnh thủ. Đối với cái này bí ký tự nhiên phi thường hiểu rõ, lực công kích phi thường cường đại. Hắn tự nghĩ, bằng vào lúc này tu vi, căn bản là không có cách tiếp được đạo này công kích, sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Ô trí tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thế nhưng ám ảnh thủ công kích đồng dạng thật nhanh, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng không xa, tàn ảnh kia cơ hội là dán thân thể hắn sát đi qua. Nếu như hắn ở mạn thượng một bước, tiếp theo bị tàn ảnh kia đánh vội vặn, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ô trí ở trong lòng tức giận gầm hét lên. Nơi đây không phải ám long đường sao? Làm sao nhiều như vậy sẽ ảnh sát bí kĩ tu giả? Ô trí còn chưa kịp nghĩ thông suốt, tên kia tu giả lần thứ hai thi triển ra nhất đạo công kích, đồng dạng là ảnh sát trong bí kĩ một loại. Bóng ma tập kích. Một cổ lạnh như băng âm phong tổi bay, khiến người ta không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người, chỉ thấy từ thân thể của người kia thượng, đột nhiên thoát ra nhất đạo bóng ma mơ hồ, quỷ dị khó lường Bóng ma thông suốt mở một cái miệng to, một mạch hướng ô Chí nuốt trứng đi. Sát khí tràn ngập, vô cùng dữ tợn. Ô Chí sắc mặt của phi thường xấu xí, từ trên người của hắn, đột nhiên bộc phát ra một cổ nồng nạc sát khí, hầu như hình như thực chất. Sát khí trên không trung tràn ngập, ngưng tụ thành một bả to lớn vô hình đào phong, sau đó hướng về phía bóng ma trực tiếp chém tới. Sát tự quyết. Ô Chí sát khí hóa đao, trực tiếp từ bóng mở kia bột nơi cổ dọc theo đi, bóng ma bị chém tới đầu người trực tiếp tiêu tán ở bên trong trời đất. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Tuy theo tên kia tu giả sắc mặt của trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, tựa như nguyên khí giảm nhiều. Bóng ma cùng hắn tức tức tương liền ô trí nhất đao chém giết bóng ma cũng chẳng khác nào thương tổn được hắn. Sắc khí đao phong chém chết rơi âm ảnh hậu uy thế không giảm, một mạch hướng tu giả về tới. Sắc khí trường đao vô hình, tu giả chỉ cảm thấy một cổ áp lực khí tức lạnh như băng hiện lên, hắn thậm chí cũng không kiềm phản kháng đã bị trường đao chém ở trên thân thể, ở ngực của hắn một đường thật dài vết thương hầu như đưa hắn cắt ngang thành hai đoạn. băng bạo nổ thuật. ô trí tay trái rất nhanh bấm tay niệm thần chú, ngưng tụ ra nhất đạo băng truy, sau đó thuận tay văng ra, mục tiêu chính là bị đao phong đạch qua vết thương. băng truy mệnh trung thân thể của người kia, dính vào tiên huyết phía sau, ầm ầm muốn nổ tung lên, đem người nọ tạc cái đầy bụi đất, đến đó đều là tiên huyết. ô trí dám trận tại chỗ tiến lên, liệt dương đao vác ngang. Người nọ thậm chí đều chưa kịp phát sinh đau kêu, đã bị hắn nhất đao chém giết. Cái này liên tiếp công kích gọn gàng, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Một khắc trước, mọi người còn chứng kiến ô Chí bị đối phương có không được bại lui. Sau một khắc, người đã tử ở dưới đao của hắn. Lại một tên vương gia cao thủ tử ở dưới đao của hắn. Lúc này, chung quanh này tu giả đã chết lặng. Ảm, 652-88, Ảm, 268-25, Ảm ba trăm ba mươi tư năm mươi bảy ảm ba mươi một nghìn chín trăm năm mươi ảm hai trăm ảm ba trăm ảm ba ảm ba ảm tám ảm một ảm một ảm bốn ảm bảy ảm một ảm chín ảm một ảm bảy ảm một ảm chín ảm 84 mươi tư, Ảm, chín mươi bảy, Ảm, một trăm mười, Ảm, một trăm linh ba, Ảm, bốn Ảm, sáu Ảm, chín Ảm, ba Ảm, hai trăm Ảm, hai trăm Ảm, tám Ảm, một Ảm, một Ảm, hai Ảm, ba trăm Ảm, 65289, đây thật là muốn bị thiên. Chém giết tên này tu giả, Âu Chí hơi có chút thở hổn hển. Hắn và tên này tu giả giao chiến tuy là phi thường ngắn, nhưng là cả quá trình lại mạo hiểm không gì sánh được. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, đối với ảnh sát bí kỹ cũng nhất định có hiểu rõ, một trận chiến này chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. May mắn, Âu Chí thở nhẹ khẩu khí, vội vã móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng. Cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ, ta an tâm không ít. Mắt lạnh quét về phía ám long đường tu giả, ô trí thần tình cao ngạo không gì sánh được. Còn có ai đi ra đánh một trận. Còn như cái loại này trộm đạo hạng người, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ô trí lời nói lạnh như băng đang lúc mọi người vang lên bên hai. Về phần hắn nói trộm đạo hạng người, dĩ nhiên là chỉ hai gạ đối với hắn người đánh lén. Cuốn vọng. Mọi người tức giận nhìn hắn chằm chằm, lại không ai nguyện ý đi tới. Ô chí mặc dù chỉ là nhân cấp cấp 8 tu giả, thế nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể cùng vương giai 3 cấp, thậm chí cao thủ cấp 4 đánh một trận. Ám Long Đường có bao nhiêu vương giai cao thủ cấp 4? Những người này lúc này đang cùng Huyền Long Đường vương giai cao thủ chém giết đây, hiện trường còn dư lại tối cao thực lực chính là vương giai nhị cấp. Thế nhưng, vừa rồi đã chứng minh, vương giai cấp 2 cao thủ ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem a. Người này phải chết. Ám Long Đường trong khu nhà, ba gã địa giai cường giả đối mắt nhìn nhau lúc này toàn bộ chiến trường thượng, bởi vì ô trí nguyên nhân, những ám long đó đường tu giả hầu như mất đi tất cả ý chí chiến đấu, hoàn toàn bị huyền long đường tu giả sở áp chế, dần dần xuất hiện bại thế. Ám long đường dù sao chỉ là mới lập, để không thượng huyền long đường nội tình, trận này so với chiến đấu cũng ám long đường thua, đều là bởi vì người nọ, các ngươi khiên chế chủ đối phương điệu giai cường giả, ta tới chém giết người này. Ba ánh mắt của người đồng thời tập trung đến ô trí trên người, một tên trong đó tu giả đằng đằng sát khí nói rằng hai người khác gật đầu. Âu Chí ngạo nghễ đứng ở nơi đó quan sát nhất nhìn này tu giả dĩ nhiên không gặp được một cái đối thủ. đúng lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện hiện bàn tay khổng lồ khí thế bàng bạc bốc lên khuấy động chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa. Âu Chí ở vào bàn tay kia bao phủ phía dưới cảm thụ được áp lực vô cùng mạnh mẽ toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu run rẩy. dựa vào a những thứ này địa giai cường giả không giữ lời hứa. Âu Chí sắc mặt của biến đổi lớn đối mặt bàn tay khổng lồ. Hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì ý niệm trong đầu. Vô địch, bá đạo, hung mãnh, không thể đỡ. Các loại ý niệm trong đầu trong lòng của hắn mọc lên, cùng phách như thế, trực tiếp đưa hắn áp chế không thể động đậy. Bàn tay kia ầm ầm xuống phía dưới trung tới, mục tiêu chính là ô chí. Lớn mật. Vô sỉ. Huyền Long Đường địa giai cao thủ phản ứng kịp, tức giận hét lớn. Sau đó tại nơi giữa không trung, hiện cự trưởng sinh ra, ở trong lòng bàn tay, nắm một đoàn ngọn lửa nóng bỏng chỉ thấy bàn tay kia cong ngón đúng ra, trực tiếp đem ngọn lửa kia đạn hướng bàn tay kia. Thế nhưng, giữa không trung chỉ có thể trách theo lại ngưng tụ ra hai bàn tay, trực tiếp tiếp được bình viêm đạn ra hỏa diễm. Lúc này, Thận Kiếm và Lạc mới vừa cũng xuất thủ, muốn đi ngăn cản con kia tấn công về phía Ô trí tay trưởng. Chỉ là, bọn họ công kích toàn bộ bị Ám Long Đường hai gã địa giai cao thủ cản lại. Ám Long Đường địa giai tu giả sớm có chuẩn bị, tuy là căn bản không phải bình viêm 3 nhân đối thủ nhưng cũng là người khác kia tranh thủ một chút thời gian đối với địa giai tu giả mà nói một chút thời gian đã hoàn toàn cũng đủ bàn tay khổng lồ hướng ô Chi áp đi ô Chi thân thể kịch liệt run rẩy cả khuôn mặt đều vặn vẹo vô sỉ a vô sỉ trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ nhưng là lại không chỗ phát tiết thế giới này là thực lực vi tôn địa giai cường giả nếu như muốn giết một gã nhân cấp tu giả thực sự quá dễ dàng muốn buộc ta khuất phục mặc dù là địa giai cường giả cũng không được Ô chí ở trong lòng gầm hét lên, trong con ngươi lóe ra vô cùng phẫn hận. Vững như Thái Sơn, hắn cơ hồ là hô lên. Đối mặt tuyệt cường uy áp, hắn tuyển chọn chống lại. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không hướng đối phương khuất phục. Chương 268, cứng rắn tiết địa dai cường giả, vững như Thái Sơn. Ô chí thân thể không hề run, cả người giống như một toạ như núi lớn, sừng sững ở nơi đó không nhúc đích. Hai con mắt của hắn như điện, ngạo nghễ nhìn bao phủ xuống cự trường. Tiếng gió rít gào. Trung quanh thiên địa nguyên khí cuồng loạn vũ động, thanh thế rất là kinh người. Trung quanh tu giả thấy vậy, từng cái hoảng sợ chật vật trốn chui như chuột, trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bất quá, giữa không trung cự trưởng cũng không phải nhằm vào bọn họ, tựa hồ cũng không có nghĩ muốn chảm sát những người khác, mới để cho này tu giả có thể đào sinh. Nhìn che đậy nửa bầu trời cự trưởng, đang nhìn nhìn giống như con kiến hôi nhất ấu trí, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê. Để cho ngươi cuồng vọng. Một người giai tiểu tử mà thôi dĩ nhiên cũng không có biên, đáng đời đưa tới địa giai cường giả lừa giận. chỉ là đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài liền phải chết yểu. thế nhưng đang chạy trối chết trong mắt, lại nhìn không thấy bất luận cái gì đáng tiếc thần tình. hô, rốt cuộc phải chết sao? ô trí nguy thiên, khiến rất nhiều người cảm thấy một cổ áp lực, lúc này chứng kiến ô trí liền phải bị giết, bọn họ tựa hồ cũng thở phào một cái. thế nhưng sắc mặt của hắn là cần gì phải bình tĩnh như thế? đối mặt địa giai cường giả một trường, hắn vì sao bất vi sở động? giống như là thanh phong quất vào mặt. rất nhiều người trên mặt đều đầy kinh dị. bọn họ tuy là hy vọng ô Chi bị giết chết, nhưng nhìn đến hắn như vậy quái dị cử động, vẫn nhịn không được hiếu kỳ. hắn không biết còn có cái gì bảo toàn tính mạng thủ đoạn chứ. trong lòng của mọi người đột nhiên nô ra ý nghĩ như vậy. rất nhanh, loại ý nghĩ này liền chiếm bọn họ sở có tâm thần. chỉ là cơ hội này tự ở quá mơ hồ. một người giai tiểu tử mà thôi, ở địa giai cao thủ trước mặt, có thể có gì thủ đoạn? còn chưa phải là bị nghiền thành thịt nát vận mệnh đột nhiên ô trí trên mặt của cũng lộ ra biểu tình cổ quái em gái ngươi a lại vào lúc này đột phá Hắn phong thần tuyệt mệnh đao một mực treo tự động tu luyện nguyên bản là ở vào nhân cấp bát cấp tột cùng cảnh giới ở địa giai cường giả áp bách dưới hơn nữa tự động luyện công lại ở phía sau đột phá chỉ thấy ở trong cơ thể hắn chín đạo tuần hoàn khí toàn giống như là chín cái hung mãnh giao long không ngừng ở trong cơ thể hắn xê dịch lóe ra vừa bãi tung hành Từ trên người của hắn, đông nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng bốn phía tọt khắp đi. Chỉ là hơi thở của hắn cùng cự trường so sánh với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Hắn lên cấp ba động hoàn toàn bị bàn tay kia thanh thế che đậy, lại không có nhân phát hiện ô Chi thực lực trong lúc vô tình đã đạt được nhân cấp cửu cấp. Nhân cấp cửu cấp, rời vương gia chỉ thiếu chút nữa. Ô Chi trong lòng chấn phấn không thôi, nhìn che lấp xuống cự trường, trong lòng của hắn rục dịch. Quả nhiên là áp lực càng lớn, tiềm lực lại càng lớn. Hai con mắt của hắn trong lóe ra sáng quắc thần mang, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt sôi trào. Địa giai cường giả sao? Ngày hôm nay lại để cho ta thử xem, địa giai cường giả rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Trong lòng của hắn sinh ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, lại muốn cùng cự trưởng tỉ thí cái cao thấp. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Trong lốc nguyên linh khí tuôn ra, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo bằng chi khiên, sau đó, ở trong bàn tay của hắn, huyền giáp khiên ở nguyên khí dưới sự kích thích Nhanh chóng thành lớn, đem cả người hắn đô hộ ở trong đó. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Không biết là ngạnh kháng địa dai cường giảm một kích chứ? Cái này ô Chí điên. Chúng tu giả chứng kiến ô Chí cử động, từng cái lập tức táo động, thần tình dại ra, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Hiện tại ô Chí không điên, bọn họ cũng muốn điên. Thế nhưng, để cho bọn họ nổi điên sự tình còn ở phía sau, chỉ thấy ô Chí trên người hiện ra vô cùng ý chí chiến đấu. Trên người nguyên khí cùng nguyên linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở xung quanh thân hắn, một cổ nhẹ nhàng gió ở xoay chuyển, giống như là một cái tinh linh vui sướng nhảy lên. Cùng lúc đó, lại có một cổ khí tức lạnh như băng lưu chuyển, tựa hồ muốn hết thể trung quanh toàn bộ đọc lại. Băng lạnh gió êm dịu dung hợp vào một chỗ, giống như là hai cái hải tử búng bình. Bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, một cổ áp lực khí thế của bức bách xuống. Ôn trí trong tròng mắt thần quang lưu chuyển, xúc động nhìn đã đến đỉnh đầu cự trường. Huyền băng nạo khí chém, ô chi ở trong lòng đống nhiên quá to, gió kia cùng băng hoàn toàn dung nhập vào trong tay liệt dương trong đao, một cổ khí thế cuồng phách từ trên người của hắn bớt ra, liệt dương đao buộc phát ra hung mãnh không thọ huy thế, một mạch hướng cự trường chạm kích đi. Hắn thực sự điên, mọi người triệt để ngây dại ra, không biết tự lượng sức mình. Châu Châu đá xe, rất nhiều người đều là khinh thường nhìn hắn, ở trong lòng bọn hắn, ô chi tiềm lực vô hạ, nhưng chính là quá xung động, ở trong lòng bọn hắn đã có thể tiên đoán được ô trí tương lai không hắn căn bản không có tương lai Ẩm. liệt dương đao chém ở cự trường trên phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng cường đại kia công kích ở cự trường trước mặt liền thực sự như châu chấu đá xe mở dạng nhanh chóng bị nát bấy. ô trí vừa mới cùng cự trường tiếp xúc trong tay liệt dương trên đao liền truyền đến một cổ cường đại cực điểm áp lực vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt đã đem hắn huyền băng ngạo khí chém tăng dã sức trùng kích to lớn một mạch hướng ô trí trong cơ thể vọt tới Trung cấp nguyên khí huyền giáp khiên rên rỉ một tiếng, mặt trên đầy vết rách, trực tiếp co lại thành lớn trường bàn tay, sau đó rơi xuống đến ô Chí trong tay. Băng chi khiên! Băng chi khiên! Băng chi khiên! Ô Chí nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, cự trưởng phá hủy huyền giáp khiên sau đó, trong nháy mắt lại nghiền nát băng chi khiên. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị, băng chi khiên không rán đoạn thi triển ra, chỉ thấy ở thân thể hắn mặt ngoài, từng cái băng chi khiên nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó lại trước tiên bị phá hủy. Ấm. Ô trí thân thể hướng về sau ném bay ra ngoài, đối mặt cự trưởng, hắn rốt cục không đỡ được, một cửa tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiên huyết ở giữa không trung sẹt qua nhất đạo đường Azabun. Vẹn vẹn chỉ là một trường này, hắn liền chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng, một trường kia lại không có thể lấy mạng của hắn, đây hết thảy toàn dựa vào hắn các loại thủ đoạn, đem cự trưởng chậm một chút. Thân thể hắn hướng về sau bay đi. Ha ha ha, địa giai cường giả cũng không gì hơn cái này. Thanh âm của hắn kèm theo tiên huyết ra, truyền vang ở trong thai của mọi người. Không chết. Dĩ nhiên không chết. Điều này sao có thể? Chúng người không thể tin được sự thật trước mắt, đây hết thể tiểu thật giống trong mộng một dạng, rất là hư huyễn. Thế nhưng, ô Chí hung giữ tiếng cười điên cuồng lại lại như vậy chân thực, để cho bọn họ phải tin tưởng. Đúng lúc này, bình viêm ba người rốt cục đột phá hai gã địa giai cao thủ chặn lại, hướng bàn tay kia công tới. Địa giai cường giả nghe được ô Chí tiếng cười. Bàn tay khổng lồ trên không trung bỗng nhiên dừng lại, khuấy động trung quanh nguyên khí kịch liệt cuộn quặn. Rất hiển nhiên, hiện không có đem ô chi chém giết, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Theo, hắn cự trưởng xuống phía dưới đè một cái, lấy so với trước kia càng thêm hung mãnh tốc độ hướng giữa không trung ô chi vỗ tới. Mà lúc này, bình viêm ba người cũng đang hướng bàn tay kia công tới. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, ba người bọn họ đã tới không kịp ngăn cản một trường này. Cuối cùng, hay là muốn dựa vào ô chi bản thân nghĩ biện pháp. Trưng 269, lại nổi sóng. Chửi thêm một tiếng. Nhìn lần thứ hai đánh ra mà đến cự trưởng ô trí trực tiếp mắng thô tục Sắc mặt của hắn trở nên phi thường xấu xí, lúc này trong cơ thể hắn một mảnh không đáng, vô luận là nguyên khí vẫn là nguyên linh khí, đều đã tiêu hao hầu như không còn, đâu còn có năng lực tiếp được một trường này. Hắn mặc dù liền thi triển khai thân pháp nguyên khí ngẫu không có, thân là địa giai cường giả, lại ba phen mấy lần đối với một gã nhân cấp tu giả ra sát thủ, ngươi không xấu hổ sao. Ô Chí tức giận báng to, cả khuôn mặt hầu như ngâu và méo. Thế nhưng, đối với thả căn bản bất vi sở động, cự trưởng tốc độ ngược lại càng thêm nhanh. Vô Sỉ tụt cùng a. Ta nhớ ở ngươi, ta hiện thiên một ngày chạy ra, ta phát hệ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ô Chí lớn tiếng gầm thét, Dừng tay. Tiểu nhân Vô Sỉ. Bình viêm ba người cũng là gầm lên liên tục, không ngừng hướng cự trưởng phóng đi. Cương đại thanh thế đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt quần quật, bàn tay của đối phương chịu ảnh hưởng này, cũng ở đung đưa. Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp hướng Ô Chí vô tới, tựa hồ không chém giết Ô Chí liền thể không bỏ qua. "Em gái ngươi a, tiểu nhân vô sỉ, lão tử không chơi với ngươi." Ô Chí mắng mình cũng mệt, thật sự là đối với đối phương ra mặt dày không nói gì. Thuấn gian di động. Mắt thấy Ô Chí tay trưởng sẽ chụp được, Ô Chí vội vã khởi động Thuấn gian di động phần mềm học. Mở ra phần mềm học cũng không cần bất luận cái gì nguyên khí cùng nguyên linh khí. Chỉ thấy thân hình của hắn nhanh chóng mơ hồ sau đó lóe lên một cái, từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà ngay tại lúc này, hắn cự trưởng đánh ra mà xuống, ở trong mắt của mọi người, ô Chí bị phách vừa vạn. Chết! Cứ như vậy chết! Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Đi chết đi! Bình viêm ba người chơ mắt nhìn ô Chí bị cự trưởng vỗ trúng, trong lòng sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, ba người phát sinh hung bạo nhất công kích, trực tiếp đem cự trưởng có tiêu tán vô tung. Sắt! Ba người bị kích khởi lửa giận, cơ hội là giít gào nhất quát. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của bọn họ đè một cái, một mạch hướng ám long đường tu giả trô ở địa phương vô tới, hơn 10 người tu giả bị bọn họ cự trường che phủ ở trong đó. Đây là muốn đem ám long đường tu giả một lưới bắt hết ta. Lấy tên đẹp, ô chí ô chí báo thủ. Các ngươi không nên quá mức phân. Ám long đường địa dài tu giả giận dữ, vội vã đi ngăn cản. Bình viêm ba người tức giận kêu la như sấm, cái này lệ là các ngươi phá, quá mức chính là bọn ngươi. Ba người vừa thốt lên xong, ám long đường vương giai tu giả không lời nào để nói. Bọn họ chỉ có thể đem thân pháp thi triển ra, tận lực đi cứu những vương giai đó cao thủ. Còn như nhân cấp tu giả, bọn họ lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, bởi vì địa giai cường giả xuất thủ, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tới cực điểm. Mà lúc này, ở thu danh sơn ngoại vi, một ánh hào quang lóe ra, ô trí thân ảnh do đó biểu hiện ra. Nhanh chóng hướng bốn phía liếc một cái, xác định không có gặp nguy hiểm phía sau vội vã móc ra một chai tiểu hoàn đan cùng chữa thương đan, sau đó một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng, hắn tìm một nơi kín đáo thả một cái ảo rất thuật, đem hoàn cảnh chung quanh cải biến, sau đó ngồi ngay ngắn trong đó yên lặng khôi phục khởi thương thế đến, địa giai cường giả quả nhiên cương đại, ô chi ở trong lòng thì thào một tiếng, không khỏi kính nể đứng lên. Thế giới này chính là như vậy, lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù là địch nhân cũng sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng. Ô. Không biết quá lâu dài, ô trí bỗng nhiên mở hai mắt ra, trải qua này nháy mắt đã tọa, thương thế của hắn đã khôi phục rất nhiều. Hắn nhìn quét một phen tình huống chung quanh, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thuần gian di động rốt cục bình thường một hồi. Nơi đây đã là thu danh sơn ngoại vi, cách này chiến đấu trung tâm, không biết có bao nhiêu giảm lộ đây. Hắn sâu đậm liếc mắt một cái thu danh sơn ở chỗ sâu trong, ta nếu là như vậy đi, có tính không chạy trốn. Bị một cái địa giai cường giả đánh chạy, ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Đây không tính là chạy trốn. Hắn lẩm bẩm nhất nói thầm vài tiếng, sau đó tựa như lập tức quyết định, xoay người hướng Thu Danh Sơn bước ra ngoài. Còn như Thu Danh Sơn chỗ sâu chiến đấu, hắn đã quan không, nghĩ đến sẽ phải thắng lợi đi. Dù sao, hắn lúc rời đi, Huyền Long Đường đã chiếm thượng phong. Trước đây Hồng Liên Giáo phân đà ở nơi này, chỉ là bị Thiên Đẳng Quốc bao vây tiêu trừ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến Nhất Đạo tức giận thanh âm, Ô Chí nghe vào trong tai, thân thể không khỏi một trận. Sau đó nhanh chóng ẩn nặc. Một lát sau, chỉ thấy hai gã tu giả đang hướng về trên núi đi tới, từ bọn họ trang phục và đạo cụ thượng, Tô Chí lập tức liền nhận ra bọn họ, chính là Hồng Liên giáo đồ. Tô Chí trừng lớn hai mắt, Hồng Liên giáo phân đà đã bị tiêu diệt, những thứ này Hồng Liên giáo đồ lại vẫn như vậy bừa bãi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, bất quá hai người kia lập tức giải thích cho hắn. Lúc này đây phản công thiên đàn quốc, đang dễ dàng đem này bao vây tiêu trừ phân đà người toàn bộ chém giết hiện tại Hồng Liên Giáo đã tại ngoài Hoàng Thành tập kết, chúng ta bây giờ đến trên núi này có thể hay không bị phát hiện? Nghe đối thoại của hai người, Âu Chi mảy nhăn lại đến. Đây là tình huống gì? Hắn bị lời của hai người làm hồ đồ. Hồng Liên Giáo đã tại ngoài Hoàng Thành tập kết. Đây là ý gì? Âu Chi thân hình khẽ động, huyễn chân bước triển khai, trong nháy mắt vọt tới phía trước hai người, một tay chế trụ một người. Đang hoang một chút, nói cách khác, đau của ta cũng không hội trưởng con mắt. Âu Chi hung tợn uy hiếp hai người khiến hai người kia lập tức an tính lại. Chúng ta là Hồng Liên Giáo, hiện tại Hồng Liên Giáo đã tại ngoài hoàng thành tập kết, lúc nào cũng có thể đến trên núi này, Ngươi hay nhất thả chúng ta, nói cách khác, các loại Hồng Liên Giáo đến, ngươi chết định. Lời vô ích thật nhiều. Ô trí không nhịn được, trong tay trường đao khẽ động, trực tiếp đem người nọ chém giết, tiên huyết phun một người khác đầy mặt và đầu cổ, cả người không khỏi run một cái. Nói, các ngươi Hồng Liên Giáo muốn làm gì? Đến bao nhiêu người? Các ngươi thánh nữ tới sao? Ở nói đến một vấn đề cuối cùng lúc, Âu Chí Thanh em thậm chí đều có chút khẽ run. Hán phi đao không khỏi về phía trước ám sát một điểm, đâm vào người kia trong da, tiên huyết theo mũi đao bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Người nọ cảm thấy đau đớn, nhưng là lại không có chút nào khuất phục ý tứ. Người mơ tưởng từ trong miệng của ta hỏi ra nhâm hà đông tây, tu giả quật cường không gì sánh được, trong mắt lóe ra một màn điên cuồng vẻ. Theo chỉ thấy hắn khí huyết trên người nhanh chóng bạo loạn đứng lên, toàn thân cao thấp tất cả khí huyết. Toàn bộ tụ tập đến cổ chỗ, thoạt nhìn rất là quỷ dị, khó lường. Ảnh sát bí kĩ, chung kết. Nhìn người này tình hình, ô trí một đôi mắt trong nháy mắt dại ra. Hắn không rõ, vì sao người này cũng sẽ ảnh sát bí kĩ. ầm, Thân hình của hắn khẽ động, tại nơi người tự bạo trước khi, nhanh chóng né qua một bên. Nhìn người nọ thi thể huyết nhục mơ hồ, ô trí rơi vào trong trầm tư. Ám long đường có ảnh sát bí kĩ, hồng liên giáo cũng có ảnh sát bí kĩ mà ám long đường người nọ đã từng tự xưng huyết sát đường, ba người này có hay không có liên quan gì. Ám long đường phía sau tựa hồ có cựu vương gia lưu thái quính thân ảnh, lẽ nào cựu vương gia cùng hồng liên giáo có cấu kết? Ô chí như thế nghi ngờ nói. Trưng 270, hoàng thành chi loạn. Loạn, toàn bộ loạn. Ô chí cảm giác đầu bắt đầu thấy đau. Nếu cựu vương gia là hồng liên giáo đổ mà nói, đây chẳng phải là nói phiên hương lâu việc chính là cựu vương gia ở sau lưng sai sự. Ô chí thế nhưng nhớ rất rõ ràng, phiên hương lâu chính là cựu vương gia tài sản a. Đơ cật mở, đó là cái gì tình huống? Cựu vương gia phái thủ hạ tập sát hai vị hoàng tử, đây là muốn diễn biến trong cung đình loạn a. Thế nhưng em gái ngươi, ngươi nghĩ trong cung đình loạn ở giữa loạn được, tại sao phải đem ta nhược tuyết bắt đi a? Ô chí trong nháy mắt không lý trí, trong lòng của hắn bị một cơn lửa giận sở bỏ thêm vào, chỉ cần vừa nghĩ tới nhược tuyết bị bắt, khả năng cùng cựu vương gia có quan hệ. Trong lòng của hắn liền không còn cách nào bình tĩnh trở lại. tiểu nhân, ngụy quân tử, hèn hạ vô sỉ. Ô trí phẫn hận mắng, hận không thể lập tức vọt tới Lưu Thái Quýnh trước mặt của, nhất đao đưa hắn chém thành muôn mảnh. Không, ở đưa hắn chém thành muôn mảnh trước khi, còn muốn trước ép hỏi ra nhược tuyết hạ lạc. Hắn nghĩ tới ở Lưu Quý Phủ đệ lúc, Lưu Thái Quýnh lại vẫn muốn mời chào hắn, hắn liền cảm thấy toàn thân chán ngán lợi hại. Không được, ta muốn trở về Hoàng Thành Nhịn, có thể không thể gia nhập thiên huyền tông còn muốn rơi vào hoàng đế trên người đây nghĩ tới đây ô trí không còn có tâm tình đợi tiếp hắn tâm lý còn có ý tưởng khác lúc này đây xuất hiện hồng liên giáo đồ rất nhiều nếu là có thể từ những người này trên người đạt được hồng liên giáo tổng đà vị trí vậy lại lý tưởng bất quá chỉ là ô trí mình cũng biết đây cơ hội là không thể sự tình bị ẩn hủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết hắn đem tốc độ triển khai rất nhanh thì đến ngoài hoàng thành trong nháy mắt cả người hắn đều dại ra xuống tới Chỉ thấy, tại nơi Hoàng Thành Chu Vi, đến đó ngẫu là Hồng Liên Giáo đồ rầm rạp, một mảnh đèn kị. Em gái ngươi a những thứ này Hồng Liên Giáo đồ đều là từ nơi nào nhô ra. Lúc này mới thời gian mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm đem chọn cái Hoàng Thành đều vây quanh. Ô trí kinh dị nhìn những người đó, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. hắn âm thầm lắc đầu, hôm nay đằng nước tình báo hệ thống thực sự quá rấp rưởi nhiều như vậy Hồng Liên Giáo đồ tiến nhập thiên đăng quốc, bọn họ dĩ nhiên có không có phát hiện. Ô trí rất là lưu thái khắc sâu trong lòng đến bi hay. Thật tình không biết, lúc này ở trong hoàng cung, lưu thái minh hai người cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Lưu thái quính trong lúc vô tình, lại nhưng đã phát triển nhiều như vậy giáo đồ, cái này khiến lòng của hai người chung rất là bất an. Đều là ta quá kiêu căng hắn. Lưu thái minh chỉ có thể như vậy thở dài, hắn tâm lý đối với lưu thái quính hổ thẹn, sở dĩ, đối kỳ liền tương đối dung túng, kết quả cuối cùng lại làm cho hắn đau lòng. Hắn nguyên vốn còn muốn xem Hồng Liên Giáo cùng Thiên Huyền Tông chiến đấu đây, thậm chí hắn đều đã đem Thiên Huyền Tông được tuyển chọn đệ tử bị Hồng Liên Giáo cấp đi sự tình báo lên tới Thiên Huyền Tông, sẽ chờ Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo chiến đấu. Không nghĩ tới cuối cùng Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo còn chưa khai chiến Thiên Đẳng Quốc nhưng thật ra trước loạn đứng lên. Sắc. Tại nơi ngoài hoàng thành, chúng Hồng Liên Giáo đồ không ngừng gầm lên, không ngừng hướng hoàng thành phát sinh trùng kích, tiêu tiếng hô diệt dung trời dựng lên, cuồn cuộn sát khí tràn ngập ở giữa không trung làm cho một loại cảm giác ngột ngạt, hào nồng nặc sát khí a, ô chi tán thán một tiếng, hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Lúc này, toàn bộ hoàng thành chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, khắp nơi đều là hoa mị công kích, mũi thời mũi khắc đều có tu giả tử vong. Tiên huyết hầu như đem chọn cái tường thành toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. ở thành tường kia hạ chất đầy tu giả thi thể, tiên huyết hội tụ thành dòng suối, hướng phía ngoài chạy tới. trong trận chiến đấu này. Tu giả sinh mệnh thực sự như cỏ rác. Ô trí hoàn toàn bị chấn động ở. Hắn cuộc đời vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy chiến đấu. Thảm liệt, thế lương, huyết tinh, đồng thời còn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Song vương tham chiến tu giả, đại đa số đều là phàm giai cùng nhân cấp, vương giai cao thủ đã là rất cao quan chỉ huy. Còn như địa giai, ô trí tạm thời còn chưa phát hiện. Hoặc có lẽ là, lấy thực lực của hắn, căn bản là không còn cách nào phát hiện những địa giai đó cường giả tung tích. Ai a, cái này muốn chết bao nhiêu người a? Tô Chí chắt lưới không lứt. Đồng thời, hắn đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nhìn những người đó dai tu giả như cỏ rác nhất bị chém giết, hắn trong lòng nổi lên một cổ rất lớn áp lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành địa dai cường giả. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói, tựa hồ đang thuyết minh một loại chấp niệm, một loại lòng tin. Duy cơ trở thành địa dai cường giả, mới có thể coi rẻ tất cả, mới có thể trở thành là cả trận chiến người ngoài cuộc. Đột nhiên, Hắn bay lên trời, đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, sau đó triển khai Huyễn Chân Bước, một mạch hướng Hồng Liên giáo trong Đại Quân phóng đi. Thân hình của hắn như điện, nhanh đến cực điểm, thậm chí có rất ít người có thể bắt được thân hình của hắn. Huyễn Chân Bước, như thật như ảo, cả người hắn đều hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, giống như là dung nhập vào trong hư không. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn Huyễn Chân Bước sớm đã đạt được cảnh giới viên mãn, ở thêm vào trò chơi ra tốc thêm được, cả người lôi ra một đường thật dài hư ảnh. Có địch nhân. Ô trí thanh thê quá lớn, rất nhanh thì bị những hồng liên giáo đó đổ phát hiện, chúng hồng liên giáo đổ lập tức xoay người lại, hướng ô trí công tới. Ai cản ta thì phải chết. Ô trí trầm quát một tiếng, khí thế hung mãnh, đem người giai cựu cấp khí tức hoàn toàn phát huy được. Cùng bạo, bá đạo, một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí thế của du nhiên như sinh. Những hồng liên giáo đó đổ nơi nào sẽ đem lời của hắn thả ở tâm lý, từng cái cười gần hướng hắn đánh tới. Bang bạo nổ thuật. Ô Chí trong con người hiện lên một lanh ý, trong ốc nguyên linh khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, hai tay của hắn liên tục bấm tay niệm thần chú, mấy đạo băng truy ngưng tụ ra, sau đó phủi ném vào những hồng liên giáo đó đổ trong. Song tới hồng liên giáo đổ nhiều lắm, hắn thậm chí cũng không cần cố ý đi tập trung. Băng truy ở trong đám người muốn nổ tung lên, khiến cho từng đợt kinh hoàng và hỗn loạn. Ô Chí căn bản bất vi sở động, đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạ, ở trong đám người nhanh chóng xuyên toa, một mạch hướng hoàng thành chạy đi. Thế nhưng. Hồng Liên giáo đồ thực sự nhiều lắm, dù cho hắn huyễn chân bước lại quỷ dị, cũng chịu ảnh hưởng, khiến hắn chạy vội phi thường gian nan. Mẹ kiếp, quá hung mãnh! Âu chí Hoa Hoa kêu to lên, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện có chút đánh giá cao bản thân. Không ngừng có tu giả hướng hắn vọt tới, sát khí tràn ngập, hung mãnh không gì sánh được. Tuyệt mệnh đao, băng tiên thuật, băng bạo nộ thuật, hai tay của hắn động liên tục, không ngừng thi triển ra từng đạo công kích. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám thi triển này uy lực mạnh mẽ chiêu số bởi vì uy lực mạnh mẽ chiêu số liền đại biểu cho nguyên khí khổng lồ tiêu hao dù vậy trải qua không ngừng thi triển công pháp nguyên khí của hắn rất nguyên linh tức giận tiêu hao cũng cũng rất đại tiểu hoàn đan luyện như nước chảy một dạng không ngừng bị hắn đưa đến trong miệng cho đến lúc này hắn mới không khỏi có chút may mắn may mà chữ vật nguyên giới trung dự trữ đan dược rất nhiều nói cách khác thật vẫn không còn cách nào ngon chuyện con đường phía trước mịt mờ ô trí trong lòng nín một cổ khí thế muốn xông vào trong hoàng thành mà triển khai hiện tại ở trước mặt hắn cũng một cái nguy cơ trùng trùng đường. Trưng 271, sát vương dai như dây gà. Ô trí tốc độ vô cùng, những hồng liên giáo đó đổ căn bản ô trí ngăn cản hành động của hắn. Trong tay hắn phi đao cùng linh pháp, cho những hồng liên giáo đó đổ tạo thành rất lớn thương tổn. Một đường chạy vội, hắn dĩ nhiên không có gặp đến bất luận cái gì đối thủ, lấy hắn lúc này nhân cấp kiểu cấp cảnh giới, nguyên khí sớm đã đạt được một cái mức độ khó tin, bình thường nhân giai tu giả căn bản không phải của hắn đối thủ. Lưu đứng lại cho ta đến. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Đón lấy, một cổ cùng bạo khí thế bức bắn mà đến, kiếm mang lóe ra, một mạch hướng cổ họng của hắn đâm tới. Ô trí thần tình chẳng đáng, nạo mạn nói ra, một người giai cấp tám giác rưởi mà thôi, đi chết đi. Thân hình của hắn nhất chuyển, hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng người nọ chạy đi, ngay tại lúc đó, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, ở giữa không trung một, mà thân hình của hắn ở bên kia xuất hiện. Còn như tên kia hồng liên giáo đồ, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt, sau đó vọt thẳng vào đến những thứ khác hồng liên giáo đồ trong đám. Ở phía sau hắn, chỉ nghe phủ phù một tiếng, thi thể của người kia nguy nốn trên mặt đất, ở ngực của hắn, nhất đạo vết đao sâu hóam xẹt qua, hầu như đưa hắn khai tràng phổ bụng, ở miệng vết thương kia, còn có một chút cháy vết tích. Được. chung quanh tu giả dùng mình, hô nhau mà lên, hướng quanh hắn nhào qua. Thế nhưng, ô trí há có thể như bọn họ ý. Trực tiếp triển khai huyễn chân bước, từ mọi người trong vòng vây đi xuyên qua. Những người này giai hai cấp 3 tu giả, căn bản đối với hắn tạo thành không uy hiếp. Thế nhưng, hắn cũng không muốn rơi vào loại này vĩnh viễn trong vòng đây Nói vậy, đợi vận mệnh của hắn chỉ có diệt vòng một đường. Chính là song quyền nan địch tứ thủ, húng chi cái này còn không là bốn tay, mà là trăm thủ, thiên thủ. Tu đắc cắn dỡ Ô trí cơ hội là ở Hồng Liên giáo đồ trung tung hành, rốt cục đưa tới vương dai cường giả bất mãn. Một gã vương giai cao thủ, trong tay bắt nổi một cây trường thương, khí thế hung hăng hướng ô trí nhào tới. Vương giai khí tức ở bốn phía tràn ngập, rước lấy chúng hồng liên giáo đổ phân chấn. Cái này được, đặng quản sự xuất thủ, xem tiểu tử này còn như thế nào cản đỡ Đặng quản sự vô địch. Đặng quản sự, đem tiểu tử này bắt giữ, mọi người đưa hắn rút ra ra bãi gần Chúng hồng liên giáo đổ hưng phấn gào khóc, đối với đặng quản sự tràn ngập tự tin. Ở trong lòng bọn hắn, một cái vương giai cao thủ Đối với một gã nhân cấp tu giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Chí liếc liếc mắt đặng quản sự tu vi, thần tình lập tức buông lỏng, khóe miệng xé ra, trong lòng chẳng đáng tốt cùng. Một cái vương giai một cấp rác rưởi mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta càn rỡ. Mọi người ngây người nhưng, giống như xem giống như kẻ ngu nhìn hắn. Người nọ là ngu ngốc chứ? Vẫn là tự đại cuồng. Vương giai cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi, mà hắn nhưng chỉ là nhân cấp cựu cấp mà thôi. Tuy là, đặng quản sự chỉ mạnh hơn hắn nhất cấp, thế nhưng mỗi một cảnh giới trên lệch đều là long trời lở đất một dạng, vương giai cao thủ căn bản không phải nhân cấp tu giả có thể nhìn theo bóng lưng, cho dù là nhân cấp cửu cấp cũng không được. Được, tốt, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới. Đặng quản sự tức thì nóng giận mà cười, khí tức trên người kịch liệt táo động, từ hắn tấn cấp thành vương giai sau đó, còn chưa bao giờ bị người như vậy khinh bị quá. Hàng tinh một chút, hắn trợn quát một tiếng, trường thương trong tay gật liên tục. Bị bám nhất đạo lanh mang, một mạch hướng ô Chí bào phủ đi. Cuồng vọng sao? Bởi vì ta có cuồng vọng tư bản. Ô Chí nhún nhún vai, tràn đầy tự tin nói rằng. Sau đó, hán khí tức trên người bắt đầu lan lộn, trong cơ thể nguyên khí tốc độ vận hành, huyện như sôi trào. Ở xung quanh thân hắn, một cổ phong nguyên tố vui mừng núp đích, thoạt nhìn rất là linh động, giống như là một cái tinh linh. Một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, phong nguyên tố dung nhập vào phi đao trong, cả đem phi đao tựa hồ cũng sống lại. Ô Chí tà dương quét mắt đối phương, "Chú ý, ta muốn dùng cái này phi đao bắn chết ngươi." Cuồng vọng Đặng quản sự giận dữ, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn gặp qua Cuồng vọng, lại không thấy qua Ô Chí như vậy cuồng. Trường thương trong tay bị bám đạo đạo hàn mang, tốc độ vô cùng hướng Ô Chí quét tới. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí trong hai mắt đống nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, trung quanh phong nguyên lực trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào phi đao trong, sau đó, cổ tay của hắn giun lên, bắn ra phi đao. Phi đao nhẹ nhàng, tựa hồ cùng trong thiên địa phong nguyên lực hợp làm một thể, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Phi đao tựa hồ không còn ở bên trong trời đất, có dường như toàn bộ trong thiên địa, khắp nơi đều là phi đao. Quỷ dị khó lường, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Nhất đạo thanh phong từ đặng quản sự trong công kích đi qua, đang lặng yên không tiếng động, một đem phi đao từ cổ họng của hắn đi qua. Hắn đồng tử trong nháy mắt co rút lại, trong tay thế tiến công lập dừng, cả khuôn mặt kịch liệt và mẹo, ở trong mắt hắn. Còn hiện đầy không dám tin tưởng. Quá. Theo, đặng quản sự thi thể tệ ngã xuống đất. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh phi đao ra, sát vương giai cường giả giống như giấy gà. Trung quanh hồng liên giáo đổ trong nháy mắt ngây người, được kêu là âm thanh hơi ngừng, trực tiếp thẻ ở cổ họng của bọn hắn. Cái này, điều này sao có thể? Đặng quản sự thế, nhưng vương giai cao thủ a, lại bị ô trí nhất phi đao bắn chết, ung dung, đơn giản, sắc bén. Thật sự như ô chí nói vậy, Vương Gia cao thủ trong mắt hắn chính là rất rưởi. Đương nhiên, đây chỉ là nhắm vào Vương Gia một cấp cao thủ. Tô Chí khinh thường liếc chung quanh Hồng Liên giáo đồ liếc mắt, những người này ngây ngợi, hắn cũng sẽ không đả ra, huyễn chân bước triển khai, đạp những người đó thủ lĩnh, một mạch hướng hoàng thành phóng đi. Sát Nhân, đã muốn đi sao?" Thân hình của hắn mới vừa khởi, lại là nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, khiến thân thể hắn một trận, hơi có chút bất đắc dĩ. Đón lấy, chu vi bỗng nhiên vọt lên bốn đạo khí tức cường đại nhất thể hướng hắn dồn ép mà tới cái này bốn đạo khí tức toàn bộ ngô là vương giai cảnh giới thật đúng là để mắt ta ôn chí nói thầm một tiếng hơi có chút bất đắc dĩ hắn kiêu căng như vậy chém giết một gã vương giai cao thủ nhất định sẽ đưa tới hồng liên giáo chú ý thế nhưng tính cách của hắn đã định trước không cách nào để cho hắn kiêm tốn bốn gã vương giai thì như thế nào đồng dạng ngăn không được ta ôn chí ở trong lòng hung tỵ kêu lên khí thế cường đại phá thể ra công kích gấp bội mở ra công kích gia tốc mở ra, huyền nguyên ngưng vật, liệt địa chém. phản ứng của ta rất, trước tiên mở ra phần mềm hực, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt dâng lên. tại nơi liệt dương trên đao, một cổ khinh linh chi khí vần quanh, tại nơi đao mặt ngoài lại có một cổ khí tức lạnh như băng lưu chuyển. thân hình của hắn khẽ động, huyễn chân bước triển khai, một mạch hướng một tên trong đó khí tức yếu nhất vương dài cao thủ phóng đi. hai mắt của hắn trợn tròn, liệt dương đao chém ra một đường vòng cung, hiệp hủy thiên diện địa nhất khí thế. Một mạch hướng tu giả hoành kích đi. Tên này vương giai cao thủ cũng là nhất cấp, căn bản không nghĩ tới đối mặt bốn người vây công, ô trí lại vẫn sẽ xuất trước công kích, bị đánh một trở tay không kịp. Liệt địa chém ở huyền nguyên ngưng vật thêm được hạ, uy lực cường đại đến bạo nổ, trực tiếp đem tu giả có liên tục bại lui, quát lớn liên tục, cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Đây quả thực là xỉ nhục A. 63% 63. U00. Trưng 272, toàn bộ chém giết. Thật can đảm. Mặt khác ba gã vương gia cao thủ nộ quát một tiếng, nhất tể ô trí sát khí. Tuyệt mệnh đao. Ba đem phi đao phủ ra, một mạch hướng ba người kia vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tiếng gió giít gạo, ba người kia nhìn thấy ô trí phi đao, đồng thời cả kinh, không tự chủ được hướng hai bên trái phải tránh đi. Vừa rồi bọn họ thế nhưng thấy rất rõ ràng, đặng quản sự chính là bị ô trí phi đao bắn chết. Bọn họ cũng không muốn bước đặng quản sự dập khuôn theo. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh thì phát hiện rút lui. Lúc này đây bắn ra phi đao, cùng vừa rồi nhất đao so sánh với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn bản không thể so sánh a. Ba sắc mặt người âm trầm không gì sánh được, lần thứ hai hướng Ô Chí nhỏ qua. Thế nhưng, liền trong chốc lát đình lại, đã vì Ô Chí thắng được đầy đủ thời gian, hắn đem Hám Thiên Liệt địa đao pháp thi triển ra, mượn nữa trợ huyền Nguyên Nguyên ngưng vật cùng phần mềm học phụ trợ, một mạch đem người nọ dết thở hồn hển liên tục. Chết đi. Ô Chí trợn quát một tiếng, Hám Thiên đánh bảo nhưng xuất thủ Tại nơi liệt dương trên đao, Di tán uy thế cường đại. Liệt dương đao tựa hồ muốn ngày đó lay động một dạng, bá đạo thao nhưng hung mãnh không gì sánh được. Nhẹ nhàng gió phiêu giật, khí tức lạnh như băng lưu chuyển, ở hơn nữa liệt dương trên đao nóng cháy, Ô Chí mỗi nhất đao vung ra, đều tràn đầy từng cổ một bạo loạn khí tức. Vương Gai cao thủ vội vã quơ lên binh khí ngăn cản, thế nhưng, Ô Chí cái này nhất đao hầu như đạt được hắn lực công kích cực hạn, ở hơn nữa hắn bị Ô Chí luân phiên công kích, cũng chịu bất đồng trình độ tổn thương lúc này đâu còn có thể chống đỡ cái này nhất đao. liệt dương đau quét ngang mà qua trực tiếp đem vương giai cao thủ đánh bay ra ngoài thân thể của đối phương tè ngã xuống đất cường đại lực đánh vào đụng ngã lăn mảng lớn hồng liên giáo đổ Hoa! vương giai cao thủ há miệng phun ra tiên huyết gương mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy cả người nhè nhãi không ngớt, lại không có lực đánh một trận ô trí thầm kêu một tiếng đáng tiếc hắn nguyên vốn còn muốn nhất đao đem người này chém giết không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy ở tối hậu quan đầu tại thân thể mặt ngoài bao lên một tầng nguyên khí khải khiến hắn bảo trụ một mạng. chờ hắn lại muốn xông tới kết tánh mạng của người này lúc đã tới không kịp. sau lưng ba gã vương gia cao thủ đã đuổi tới phụ cận tức giận hướng hắn phát sinh hung mãnh công kích. cái này ba gã vương gia cao thủ, hai gã nhị cấp, một gã ba cấp lại bất đồng với tên hướng kia vương gia một cấp tu giả. ô trí nơi nào sẽ dây dưa với bọn họ trực tiếp triển khai huyễn chân bước hướng hoàng thành bỏ chạy đi. trốn chỗ nào? ba người kia gầm lên liên tục triển khai thân pháp đuổi bất xá. Trung quanh những hồng liên giáo đó đồ đã ở đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh, khiến hắn rất là chật vật. Mượn cơ hội này, sau lưng ba gã vương gia cao thủ đuổi theo Ô Chí, đi lên chính là hùng mạnh nhất thủ đoạn, đem Ô Chí có chạy trối chết. Có loại chúng ta một mình đấu. Ô Chí lớn tiếng gầm hét lên. Được a, ngươi dừng lại, chúng ta một mình đấu, một mình ngươi một mình đấu mọi người chúng ta. Một câu nói, trực tiếp đem Ô Chí tức giận thổ huyết. Không nên đem lão tử bức bách, nói cách khác Lão tử lại muốn giết người, hắn ở trong lòng phẫn hận kêu lên. Lần thứ hai móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, bổ sung tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Đợi trong cơ thể nguyên linh khí khôi phục lại viên mãn sau đó, hắn trực tiếp thi triển ra băng phong tuyết bay. Trên bầu trời đột nhiên mọc lên thấy lạnh cả người, không có dấu hiệu nào hạ khởi đại tuyết, đánh tuyết lạc đến trên người, làm cho một loại đến xương cảm giác. Thậm chí tuyết trung còn cất giấu một cổ sát khí, khiến chúng hồng liên giáo đổ khắp cả người phát lạnh. Nhất đạo khí tức lạnh như băng từ ô trí trên người tỏ khắp ra, một mạch hướng bốn phía lan tràn đi. Khí tức lạnh như băng trực tiếp đem không gian chung quanh đóng băng, băng phong lan tràn rất nhanh, đem chung quanh Hồng Liên giáo đồ che phủ ở trong đó. Lạnh quá! Chúng tu giả hét lớn, tại nơi bùi băng trong nửa bước khó đi, thậm chí có rất nhiều thực lực thấp hèn Hồng Liên giáo đồ trực tiếp bị đóng băng, đại tuyết đều trực tiếp đem những người đó đông lạnh thành băng điêu. Ba gã Vương gia cao thủ kinh hãi, bọn họ ở vào băng phong trong, Mặc dù không có bị băng phong, lại cũng biến thành nửa bước khó đi. Đông tuyết kia rơi vào trên thân, giống như là băng lánh nhất dao nhỏ một dạng, hướng những hồng liên giáo đó đổ bay tới. Một chiêu này một khi thi triển, ô trí trong óc nguyên linh khí hầu như trong nháy mắt khô kiệt, sắc mặt cũng có chút thương bạch khởi đến. Thế nhưng không thể phủ nhận, một chiêu này cường đại. Băng phong tuyết bay nguyên buồn chính là quần thể công kích, lúc này ô trí ở vào chúng hồng liên giáo đồ trong, linh pháp thi triển ra, trong nháy mắt liền băng phong gần trăm người. Rất nhiều tu giả trực tiếp bị đông cứng chết, cũng có một chút tu giả, tại nơi băng tuyết bao trùm phía dưới, triệt để mất đi tính mệnh. Thật là hung mãnh công kích. Ô Chí mình cũng có chút ngây người. hắn trước đây thi triển chiêu này linh pháp lúc, chỉ là công kích đơn độc cá thể, còn không còn cách nào hiện hiện ra chiêu này linh pháp lợi hại. Lúc này, ba gã vương dai cao thủ thân pháp tối nghĩa không gì sánh được, hầu như như ốc sen. Nhìn ba người, ô Chí trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Tuyệt mệnh đao xuất hiện ở trong tay sau đó hướng về phía một người không ngừng toàn bắn xuyên qua tuyệt mệnh đao nhất đao hợp với nhất đao bắn vào người kia nguyên khí khải trên vang lên nồng nặc nguyên khí ba động rốt cục người nọ bên ngoài thân nguyên khí khải cao phá còn không có đợi hắn ngưng tụ mới nguyên khí khải Âu Chí phi đao đã thừa cơ găm vào nhất đao đem bắn chết hai người khác kinh hãi hoảng loạn ở băng phong trung rãy rủa thế nhưng tất cả đều là phí công băng phong tuyết bay tại ngoại treo dưới ảnh hưởng uy lực tăng cường vài lần Âu Chí nụ cười trên mặt càng thêm tà dị thậm chí thoạt nhìn còn có chút dữ tợn. Hắn bảo chế đúng cách, trong tay tuyệt mệnh đao giống như là không lấy tiền mở dạng, nhanh chóng phi bắn ra, đem hai người kia cũng bắn chết tại chỗ. Chỉ chốc lát trong, ở Ô trí Chu Vi, hình thành nhất đạo phương viên mười thước cách ly đái, cái này mười thước phạm vi, thành tử vong cấm khu, bên trong chất đầy thi thể. Ô trí mắt lạnh hướng bốn phía quét tới, lại không có người nào dám về phía trước. Bốn gã vương gia cao thủ đều bị hắn hành hạ đến chết, bọn họ đi tới chẳng phải là muốn chết. Còn có ai không sợ chết? Tô Chí ngạo nghễ hướng những người đó quát lên. Khí thế cường đại hướng bốn phía tỏa khắp, bá đạo, cuồng vọng, đồng thời lại vô cùng cường đại. Không có nhân lên tiếng trả lời, hắn nhất chiêu băng phong tuyết bay băng phong hơn trăm người, trong đó còn có ba gã vương gia cao thủ, đã khiến những thứ này hồng liên giáo đổ sợ. Tô Chí khinh thường cười lạnh một tiếng, lặng lẽ móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, sau đó triển khai huyễn chân bước, một mạch hướng hoàng thành chạy đi. Ở phía trước của hắn, Những hồng liên giáo đó đổ dĩ nhiên tự động nhường ra một lối đi. Thế nhưng rất nhanh, liền có nhiều hơn hồng liên giáo đổ hướng hắn nhào tới, khiến hắn một trận bất đắc dĩ. Xắt, Ô Chí triển khai thân pháp, một bên nhanh chóng hướng hoàng thành chạy đi, một bên thi triển thủ đoạn, đem từng cái hồng liên giáo đổ chém giết. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Đúng lúc này, lại là nhất đạo khí thế bàng bạc đè xuống, khiến Ô Chí liếc một cái. Em gái ngươi, các ngươi có thể hay không đổi lại câu lời kia? Theo những lời này vừa Ở phía trước của hắn, xuất hiện ba gã vương dai cao thủ. Trưng 273, không ai có thể ngăn cản. Ba gã vương dai cao thủ tức giận trừng mắt Âu Chí, khí tức trên người làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Nhìn ba người kia, Âu Chí hai mắt không khỏi lùi lùi. Ba người này dĩ nhiên toàn bộ đều là vương dai ngũ cấp cao thủ. Khí thế kia đánh tản ra đến, có một loại tịch thiên quyển địa khí thế của Âu Chí nội thị một phen trong cơ thể nguyên khí, mặc dù không dừng dùng tiểu hoàn đan, thế nhưng không đủ nữa. Còn như nguyên linh khí, mà là bởi vì mới vừa thi triển bằng phong tuyết bay, cơ hội là trống không. Thực sự là phiền phức. Ô chí thì thào một tiếng, hắn thực sự rất muốn cùng cái này ba gã vương dài ngũ cấp cao thủ tranh tài một hồi. Thế nhưng, hắn tiêu hao thực sự quá lớn, luân phiên chiến đấu xuống tới, đã khiến hắn cảm thấy thể xác và tinh thần vệ vại. Được rồi, vậy so một lần tốc độ tốt. Ô chí trầm ngâm một tiếng, đã xác định rõ sách lược. Hắn lạnh lùng liếc ba người liếc mắt, trên mặt mang một nụ cười tà dị. Cho chơi phần mềm hậc trực tiếp mức độ đến cực hạ. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn nhoang lên, huyện chân bước triển khai, cả người như thật như ảo mở dạng, tại chỗ kéo một đường thật dài hư ảnh, một mạch hướng hoàng thành phóng đi. Mơ tưởng. Ba người trứng mắt, trực tiếp quát lớn đạo. Ba cổ hơi thở từ ba cái phương hướng bất động, một mạch hướng ô Chí ép tới. Chuyển của tui nét ht tp, -n, n, n. Thế nhưng, ô Chí không sợ nhất chính là khí tức áp bách, trên mặt của hắn liên tục cười lạnh đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, một mạch hướng khe hở kia trung xuyên qua. Ba gã vương giai cao thủ cả kinh, nhất thể hướng hắn công kích đi, vừa lên đến toàn bộ đều là cường đại nhất công kích. Âu Chi đem thân pháp triển khai, đối mặt ba người công kích, căn bản bất vi sở động. cả người như thật như ảo một dạng, chỉ thấy một cái bóng mờ tại nơi cuồng bạo công kích phía dưới ghé qua, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được, giống như là nộ hải trong một chiếc thuyền con. Âu Chi thần kinh đồng dạng băng tới cực điểm, đồng thời còn có một cổ tâm tình hưng phấn sinh sôi loại này người đang ở hiểm cảnh kích thích cảm giác cơ hồ khiến tế bào của toàn thân hắn đều đang run rẩy hắn toàn thân toàn ý chìm vào trong thân pháp tựa như quên hết thể chúng quanh loại cảm giác này thật là thoải mái giống như là ở vội vàng Ô trí trong lòng lầm bầm cả người không linh không gì sánh được hô một đạo thân ảnh từ ba gã vương gia cao thủ vây công phía dưới chạy trốn ra sau đó hóa thành một đạo thiểm điện một mạch hướng hoàng thành đi Ba gã vương gia cao thủ sắc mặt biến đổi lớn, quát lớn liên tục. "Truy!" Bọn họ triển khai thân pháp, một mạch hướng Ô Chí truy kích đi, thế nhưng, bọn họ và Ô Chí giữa kịch liệt cũng càng kéo càng xa, đâu còn có thể đuổi theo kịp, một mạch khí chính bọn họ nổi trận lôi đình. Ô Chí vẫn duy trì không linh thái độ, toàn bộ thể xác và tinh thần sung sướng không gì sánh được, chúng hồng liên giáo đổ đối với hắn bao vây chặn đánh, thậm chí hình thành một cái khổng lồ vòng vây. "Người hợp với người, người đẩy người!" không ở lại chút nào khe hở. Hồng Liên Giáo cũng là quyết định, nhất định phải đem ô trí lưu lại, chỉ vì tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Chúng Hồng Liên Giáo đổ hướng ô trí ép tới, nhất đạo tỉ mỉ phòng hộ tường ngăn cản ở trước mặt của hắn, đối với lần này, những Hồng Liên Giáo đó đổ tự tin không gì sánh được. Như vậy phòng hộ, nhìn ngươi còn như thế nào đi qua? Mọi người đang trong lòng đắc ý kêu lên. Thế nhưng, rất nhanh, sắc mặt của bọn họ thì trở nên, hơn nữa trở nên phi thường xấu xí. Chỉ thấy ở trong mắt bọn họ, nhất đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng vọt tới, mắt thấy sẽ bị bọn họ chặn lại, nhất đạo gió mát phất phơ thổi, cái bóng mờ kia dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào trong gió, sau đó tùy phong rồi biến mất, từ mọi người phòng hộ chung thoát ly khỏi đi. Chúng hồng liên giáo đồ ngây người nhưng, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thế nhưng, sự thực đặt trước mặt, bọn họ lại phải tin tưởng. Ô chí một đường chạy vội, hoàn toàn nhìn kỹ những hồng liên giáo đó đồ như không, toàn bộ tâm thần đắm chìm trong tốc độ trong khoái cảm giống một cột gió, vừa giống như một đám mây, càng giống như một đạo tiệm điện. Tốc độ thật là đáng sợ. Trong chiến trường, Ô Chí lướt qua vài vương giai cao thủ phong tỏa, tiếp tục hướng hoàng thành chạy đi. Hắn vô địch tốc độ, trực tiếp khiến Hồng Liên giáo đồ chúng khiếp sợ. Lấy Ô Chí lúc này tốc độ, chỉ sợ là vương giai hậu kỳ cao thủ đều không nhất định có thể ngăn cản. "Ta mạn phép không tin, lưu đứng lại cho ta." Một gã vương giai ngũ cấp cao thủ trầm quát một tiếng, khắp khuôn mặt phải không phục cùng tên đạo. Từ trên người của hắn càng là bộc phát ra khí thế cường đại. Thân hình của hắn đánh một trận, tốc độ dĩ nhiên đồng dạng nhanh đến cực điểm. Cả người hắn trực tiếp ở biến mất tại chỗ, sau đó che ở Ô Chí phía trước, lặng lẽ làm tốt phê chuẩn bản. Có sát khí. Ô Chí vừa mới tới gần, lập tức phát hiện trên thân người tán phát khí tức. Hắn căn bản không để ý tới cái này sát khí, một lòng đắm chìm trong trong thân pháp, ý đồ trực tiếp lướt qua người kia phong tỏa. Ở trong tay của ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội Tu giả ở trong lòng trầm thấp quát lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ô Chí, sau đó, đống nhiên bạo phát, liền như là một đạo như tia chớp, trực tiếp hướng Ô Chí nhỏ qua. Coi nhẹ. Ô Chí nơi đó có tâm tư đi để ý tới người này công kích, càng không có kiên trì cùng đối phương đánh một trận. Chỉ thấy nhất đạo nhẹ nhàng gió mọc lên, nâng Ô Chí thân thể, nhanh chóng tránh thoát người kia công kích. Cái gì? Tu giả cũng là Hồng Liên giáo trong tinh huyễn, nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn căn bản là không có cách công kích được Ô Chí. Sắc mặt của hắn biến mấy lần, sau đó sẽ hướng Âu Chí đuổi theo. Chỉ là, liên cái này trong chốc lát công pháp, đâu còn coi Âu Chí thân ảnh a? Một đường đi nhanh, Âu Chí đắm chìm trong thân pháp lĩnh nội tròng, căn bản không cùng những hồng liên giáo đó đổ dây dưa. Hơn nữa, cũng căn bản không có bất luận cái gì tu giả có thể ngăn lại hắn. Nhân cấp tu giả không được, vương giai cao thủ đồng dạng không được. Ngay mới vừa rồi, một gã vương giai cao thủ cấp 7, cũng không thể ngăn lại Âu Chí. Lẽ nào phải địa giai cường giả xuất thủ, mới có thể chấn áp hắn sao? Lúc này, trong lòng của mọi người toát ra ý tưởng như vậy. Đối với ô Chí, bọn họ đã không chỉ là khiếp sợ, mà biến thành kính nể, thậm chí sợ hãi. Lấy tốc độ như thế, nếu như hướng lấy thủ cấp người, còn chưa phải là như lấy đồ trong túi một dạng có thể. Chúng vương giai cao thủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhiều như vậy vương giai cao thủ, lại vẫn đuổi không kịp một người giai tu giả, đây quả thực là xỉ nhục a. Tên tiểu tử kia tựa hồ là Âu Chí. Ở trên hoàng thành, hoàng đế Lưu Thái Minh vừa lúc đi lên thị sát, ở bên cạnh hắn, theo Lưu Nhã. Thân là địa giai cường giả, hắn tự nhiên liếc mắt xem thấu Âu Chí hư thực. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Lưu Nhã đích tỉnh tự trong nháy mắt tăng vọn, liên thanh hỏi. Lưu Thái Minh không biết nói gì liếc nàng một cái, cái này còn là con gái của mình sao? Lúc này, Lưu Nhã cũng chứng kiến ở địch nhân trong đám người tháo chạy Âu Chí, một đôi trong ánh mắt đầy sao. Rất đẹp trai A. Lưu Nhã khuôn mặt si ngốc bộ dạng. Lưu Thái Minh thật sự là nhìn không được, trọng trọng ho khan hai tiếng. Thế nhưng, Lưu Nhã cả trái tim toàn bộ đặt ở ô trí nơi đó, căn bản cũng không có nghe tiếng ho khan của hắn. Mặc dù nghe được, chỉ sợ cũng sẽ làm bộ không nghe thấy đi. Lưu Thái Minh tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên vẻ buồn bà. Trưng 274, tiểu tử này không sai. Dưới hoàng thành, hồng liên giáo trong đại quân, ô trí như vào chỗ không người. Vô luận là nhân cấp tu giả, vẫn là vương giai cao thủ, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hồng liên giáo chúng giáo đồ tức giận quát lên, trong lòng tràn ngập sỉ nhục. Nhất là những vương giai đó cao thủ, từng cái sắc mặt đỏ lên, hàm răng cắn vang quắt kết, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Bọn họ đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ ra chỉ đến đôi trên chân, thế nhưng chỉ sợ bọn họ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp đuổi theo kịp ô trí, ngược lại bị kéo càng ngày càng xa. Ô Chi đắm chìm trong thân pháp trong khoái cảm, hắn cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều thông suốt một dạng, toàn thân vô cùng dễ dàng, không nói ra được càng hân dỡ. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Ô Chi không ngừng ở trong lòng hô, cái loại này gió trì điện xạ cảm giác, khiến tế bào của toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn quên còn ở vào Hồng Liên Giáo trong Đại Quân, hắn quên mục đích của chính mình, quên hết mọi thứ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tốc độ trên thế giới. Đối với những Hồng Liên Giáo đó đồ gào thét. Hắn căn bản cũng không có nghe. Phía trước, hai gã vương gia cấp 8 tu giả bột phát ra khí thế cường đại, trong hai mắt, thiêu đốt ngọn lửa tức giận, sát khí tràn ngập, tựa như hai vị kim cương mở dạng, che ở ô trí phía trước. Người mơ tưởng đi qua. Hai gã tu giả trợn lên giận dữ nhìn nổi ô trí, thế nhưng ô trí căn bản cũng không có nghe thấy bọn họ nói cái gì nữa, càng sẽ không đi đáp lại bọn họ. Hắn chỉ là một lòng chạy vọt về phía trước đi, ở những hồng liên giáo đó đổ trong xuyên toa giống như nhàn đỉnh tiến bộ một dạng, năm người có thể kháng cự. Cuồn vọng. Hai gã tu giả thấy Ô Chí không để ý tới bọn họ, trong lòng càng là nổi giận tới cực điểm. Bọn họ thế nhưng vương giai cấp 8 tu giả a, đó là coi rẻ Ô Chí tồn tại, hiện tại khên ngược, ngược lại bị Ô Chí coi rẻ. Trên người hai người khí thế lần thứ 2 kéo lên cao vài phần, thậm chí, ở chung quanh bọn họ hồng liên giáo đổ, toàn bộ lui xuống đi. Gần gần lưu bọn hắn lại hai người, lại tự tin tới cực điểm. Ô chí, ô chí rất nhanh không gì sánh được, rất nhanh thì đến hai người phụ cận, chỉ thấy đôi mắt của bọn họ trường, một người dùng đao, một người sử kiếm, đao kiếm kết hợp, bộc phát ra hung bá huy thế, một mạch hướng ô chí bao phủ đi. Hai người công kích liên hợp lại cùng nhau, giống như là nhất đạo tường đồng vét sắt, hoàn mỹ tương đạo lộ phong tỏa. Ô chí nếu muốn từ nay về sau trôi đi qua, nhất định phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Mà ô chí chỉ là nhân cấp kiểu cấp tu giả, cùng bọn họ cứng đối cứng nhất định chính là trứng trọi đa A. Sở dĩ, hai người này đối với một kích này tự tin đến nộn nhịp. Ở trên mặt của bọn họ, nhộn nhạo tự tin, ánh mắt đắc ý, còn có một leo nồng nặc dữ tợn. Chết đi! Lòng của hai người trung cơ hồ là dĩ đạo. Ô trí hoàn toàn đắm chìm trong trong thân pháp, thân thể hắn đối với chung quanh cảm ứng nhạy cảm tới cực điểm, tựa hồ cũng cảm thụ được nguy hiểm. Chỉ thấy ở xung quanh thân hắn, một thanh phong mọc lên, đó lấy, hắn nguyên bản là không rõ không rõ thân hình tựa như hoàn toàn dung nhập vào trong gió mát, tùy phong mà phát động, tùy phong mà đi. Hắn chính là gió kia một phân tử, gió kia chính là hắn, hắn chính là gió kia. Huyễn chân bước triển khai, như thật như ảo một dạng, thậm chí gió kia đều đi theo trở nên hư ảo, tựa như không tồn tại ở thế gian gian. Nhất đạo mơ hồ thanh phong nhanh chóng về phía trước thổi đi, đao kia kiếm hợp ngọc bích xây dựng ra phong tỏa tường, căn bản là không có cách phong tỏa gió kia ghé qua. Không lọt vào mắt hai gã vương gia cao thủ phong tỏa. Ô Chí hóa thân thành phong trào trực tiếp từ hai người trong công kích đi xuyên qua. Cái gì? Điều này sao có thể? Lưỡng người thất kinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi phi thường xấu xí. Một khắc trước bọn họ còn tự tin không gì sánh được, vẹn vẹn chỉ là quá nháy mắt thời gian, tự tin của bọn hắn hoàn toàn nghiền nát. Không có gì không có khả năng. Ô Chí lúc này cả người đều ở không linh trong, phi thường tương tự với thiên địa hợp nhất tự nhiên mà thành, trực tiếp trở thành tự nhiên một phần tử. Loại trạng thái này hà khắc khó cầu. Mặc dù là ô Chí cũng là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào loại trạng thái này. Trên Hoàng Thành, Lưu Thái Minh nhìn ô Chí nhất cử nhất động, một đôi con mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn bắt đầu kích động, thiên nhân hợp nhất à, đây chính là cơ duyên to lớn, đối với tu giả mà nói, một lần thiên nhân hợp nhất, đó chính là một lần thăng hoa. Tiểu tử này không sai, làm ta con rể rất hợp. Hắn một đôi híp mắt lại, không che giấu chút nào bản thân đối với ô Chí chiến đấu thưởng cùng yêu thích. Lưu Nhã ở bên cạnh nghe được hắn nhãn tình sáng lên, con gái ngươi nhãn quang, tự nhiên là sẽ không sai. Trong lòng của nàng, tựa như an giống như mật đường ngọt. Đột nhiên, trong thiên địa bộc phát ra một khí thế bằng bạc, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn phải biến đổi. Lưu Thái Minh thần sắc biến đổi, gấp giọng nói ra, có địa giai cường giả phải ra tay, bảo trụ tiểu tử này tính mệnh. Thứ này cũng ngang với là kim khẩu ngọc nôn. Ở phía sau hắn, lập tức có vài tên địa giai cường giả tiến lên một bước, bắt đầu cảnh giác. Giữa không trung. Thiên địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, hiện bàn tay khổng lồ đống nhiên xuất hiện, uy thế ngập trời. Những hồng liên giáo đó đổ trong lòng dâng lên một cổ lòng kính sợ. La Diệu Gai cường giả, tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy giữa không trung cái bàn tay kia, chúng hồng liên giáo đổ lập tức buông lỏng. Nhiều người như vậy, dĩ nhiên không làm gì được một người giai tiểu tử. Điều này thật sự là xỉ nhục a. Hiện tại được có Diệu Gai cường giả xuất thủ, bọn họ cũng rốt cục có thể thở phào một cái. Một cổ khổng lồ uy thế bao phủ xuống. Ở ô trí chu vi, những hồng liên giáo đó đồ bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn. Đang đắm chìm trong tốc độ trên thế giới ô trí, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần trung truyền đến một cổ sợ run, toàn thân lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở đến, khiến hắn cảm thụ được một cổ sự uy hiếp của cái chết. Bàn tay kia đấu đá mà xuống, cũng rốt cục đưa hắn từ thế giới của mình trung kéo trở về, đó lấy, liền cảm thấy một cổ khiến linh hồn run dày uy áp bức ép tới. Em gái ngươi, lại là địa giai cường giả, tuyệt không khởi sao. Ô chí ngẩng đầu nhìn cự trưởng, trong lòng vẫn hận không ngớt, hắn rất đáng ghét loại cảm giác này, tựa như là mình sinh mệnh đã không thuộc về mình. Rất biệt khuất, rất kiềm nén. Không cần chờ ta trở nên mạnh mẽ, bằng không đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Hắn ở trong lòng hung tợn kêu lên, đồng thời lại rất bất đắc dĩ. Địa giai cường giả, còn chưa phải là hắn tu vi bây giờ có thể chống đỡ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn, hắn đã làm tốt tùy thời mở ra thuấn gian di động phần mềm hợp chuẩn bị. Vi áp cường đại bức bách mà xuống, khiến hắn sinh không dậy nổi chút nào ngăn cản tri niệm. Lao tử không cùng các ngươi chơi. Âu Chi chuẩn bị mở khải thuấn gian di động, duy nhất khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn hiện tại đã rời hoàng thành không xa, trước mặt nỗ lực toàn bộ uổng phí. Hy vọng lần này vận khí rất khá một chút, đem ta trực tiếp chuyển tới trong hoàng thành. Âu Chi ở trong lòng lẩm bẩm, ý niệm đã hướng thuấn gian di động phần mềm thật điểm tới. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên từ trong hoàng thành bỗng phát ra một cổ bảng bạc bà quy thế. Một mạch hướng bàn tay kia đánh tới. thấy vậy, ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bắt đầu mong đợi, ý niệm cũng thu hồi lại. Trưng 275, ta sáng tạo một cái kỳ tích. Hoàng thành ngạch địa giai cường giả cũng xuất thủ. Lưu Thái Minh quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng không ngủng ta liều chết sống lại. Ô Chí hưng phấn ở trong lòng kêu lên. Hắn còn không biết, mình đã trở thành hoàng đế điều động nội bộ phò mã đây. Nếu nói là vừa mở thủy hoàng đế vẫn là lời nói đùa mà nói, lúc này thấy đến ô Chí tiềm chất. Hắn thực sự dự định đem lưu nhã gà cho Âu Chí. Chủ yếu nhất là, lưu nhã cũng thích vô cùng Âu Chí. Tại nơi hoàng thành bầu trời, đồng dạng một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra, sau đó cuộn trào mãnh liệt nhất hướng đối diện bàn tay lớn kia đánh ra đi. Tốc độ tốc độ không gì sánh được, mang theo nội mãnh liệt tiếng gió hú, khuấy động chung quanh thiên địa nguyên khí liên tục ngạch táo động. Thanh thế thao thao, có một loại nghiền ép hết thẻ vì thế. Chửi thêm một tiếng, Âu Chí sắc mặt biến đổi lớn. Hai gã điệu giai cường giả ở trên đỉnh đầu hắn đánh một trận, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, trên người xương cốt tựa hồ cũng phát sinh tiếng va chạm. Trong hoàng thành tên kia điệu giai cường giả tứ vô kỵ đạn, bằng bạc uy thế đấu đá mà xuống, đem phía dưới này còn chưa kịp chạy trốn hồng liên giáo đồ, trực tiếp dồn ép bạo thể mà chết. Quá tàn bạo. Ô chi trái tim quất thẳng tới rút ra. băng chi khiên. Vững như thái sơn. Hắn vội vã mở ra phần mềm hậc, càng là chung quanh người bao lên một tầng băng thuẫn hai gã địa giai cường giả khí thế từ hắn ngạch trên người vượt trên, giống như là thanh phong quất vào mặt một dạng, trong nháy mắt mất đi tất cả áp lực. hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy lưỡng chỉ cự trưởng oanh cùng một chỗ. Thình thịch, một tiếng nổ đùng vang lên, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khoái kịch liệt bốc lên, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn đi, tràn ngập vô cùng hủy diệt chi lực. giữa không trung, hai bàn tay khổng lồ cũng bởi vì nay một kích trở nên tàn phá bất ham, nguyên khí không ngừng hướng bốn phía tản mát đi phía dưới, hung manh sóng xung kích động nghiền ép tất cả, tứ ngược quét ngang mà qua, đem vô số hồng liên giáo đồ bao phủ, trực tiếp nát bấy thân thể của bọn họ. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Băng chi khiên, băng chi khiên, băng chi khiên. Ô Chí liên tiếp nổ tung thu tụ, lớn tiếng ngạch nguyên rủa mắng lên. Cường đại kia sóng xung kích đối với ảnh hưởng của hắn to lớn giống vậy. Hai tay của hắn liên tục bấm tay niệm thần chú, phóng xuất ra từng cái băng chi khiên, đem chính mình che phủ ở trong đó. Thế nhưng Địa dai cường giả một kích dư vì thực sự quá hung mãnh băng chi khiên vừa mới ngưng tụ ra, lập tức lại bị kéo thành phân vụn. Hắn mang theo hàng hái chất nhẫn, hơn nữa công kích ra tốc phần mềm hậc, thi pháp tốc độ quả thực đến bạo nổ. Một cái băng chi khiên nghiền nát, một cái khác băng chi khiên trong nháy mắt lại ngưng tụ ra, không có chút nào khoảng cách thời gian. Quá tàn bạo. Ô trí nhìn những hồng liên giáo đó đổ bị xé nát, trong lòng rất là cảm khái. Nương cái này khe hở, hắn vội vã triển khai thân pháp. Một cái đạp tuyết vô ngân sử xuất, một mạch hướng Hoàng Thành phương hướng tốc độ chạy đi. Giữa không trung, Hoàng Thành tên kia điệu giai cao thủ cự giơ tay lên một cái, nâng không chọn vẹn cự trưởng, lần thứ hai hướng đối phương vồ tới. Côn bạo nguyên khí cuộn trào mãnh liệt dựng lên, mang theo nổi hủy thiên diệt địa khí thế của Là Hoàn Toàn Tứ Vô Kỵ Đạn A. Ngược lại hai người giao chiến dư ba, lan đến không đến Hoàng Thành, chỉ biết đối với Hồng Liên giáo đồ tạo thành thương tổn, hắn là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng Tên kia Hồng Liên giáo Địa Giai Cường giả lại biến nhan sắc, vội vã lấy cự trưởng ngăn trở một trường kia, hung ác điên cuồng sóng xung kích lần thứ hai hướng bốn phía bay tới, thanh thế ngập trời, lại có gần trăm tên Hồng Liên giáo đổ bị nghiền nát. Chấm đã. Hồng Liên giáo nhất phương rốt cục chịu đựng không nổi, Địa Giai Cường giả xuất thủ, cho dù là dư ba, đối với nhất giáo đồ mà nói, đó cũng là tai nạn à. Lưu Thái Minh phất tay một cái, tên kia xuất thủ ngạch Địa Giai Cường giả hội ý, lập tức đình chỉ công kích. Thế nhưng. Như vậy tàn phá rất nhiều cự trường, lại hoành ở giữa không trung chấn nhiếp đối phương. Địa giai cường giả như vậy đối với phổ thông tu giả xuất thủ, uy phong thật to à. Hồng liên giáo đồ trong đám, truyền đến nhất đạo âm lãnh tiếng chê cười. Ô trí lúc này đang ở hướng hoàng thành chạy vội, không ai ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hắn hiện tại đã đến dưới hoàng thành, phi thân lên, đạp cái công thành di chuyển thê, giống như là thăng thiên. Lúc này nghe lời nói của đối phương, hắn tâm lý giận dữ thiếu chút nữa có sông di chuyển trên thang kẹo xuống, hắn vội vã vững vàng tâm thần, thi triển ra thân pháp, tốc độ hướng trên tường thành bay đi. Em gái ngươi, còn không thấy ngại nói địa giai cường giả đối với phổ thông tu giả xuất thủ, lão tử kém chút đều ở ra dám. Trong lòng của hắn phẫn hận không nớt. Lưu Thái Minh cũng là liếc một cái, không nhìn thẳng người này ngu ngốc lún ngữ. Hắn tản ra khí thế, hướng dưới thành hồng liên giáo hô, lão cửu, ra mà nói chuyện. Thanh âm của hắn to, tràn đầy một cổ huy áp khí tức. Lời này vừa nói ra, vô luận là trên hoàng thành, vẫn là dưới hoàng thành, hoàn toàn yên tĩnh, lại không có một nói. Bạch bạch bạch, toàn bộ hoàng thành chu vi, chỉ có thể nghe được ô trí hai chân đạp ở di chuyển trên thang thanh âm. Rất, ô trí đứng ở trên thành tường, hai chân có một loại cảm giác thật, khiến hắn không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Hắn xoay người hướng dưới thành nhìn lại, vừa mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh đen kịt, dù cho đã chết rất nhiều giáo đồ, ở dưới hoàng thành, vẫn vây tràn đầy hồng liên giáo đồ. Hắn đột nhiên có chút lòng còn sợ hãi, cảm thấy da đầu tê dại. Em gái ngươi, ta lại như thế nào xuống tới? Chính hắn đều có chút bội phục từ bản thân, trong lòng dâng lên một cổ tự hào. Ta sáng tạo một cái kỳ tích. Nay cũng cùng mới vừa thiên địa hợp nhất có quan hệ, nói cách khác, hắn thật đúng là ngạch rất khó sung lại, phía sau vương giai cao thủ nhiều lắm. Ô chí, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta. Đúng lúc này, một cái hấp tấp thân ảnh chạy đến trước mặt của hắn, hỏa cấp hỏa liệu hỏi nhìn vẻ mặt vẻ lo âu Lưu Nhã Âu Chí mày nhíu lại mặt nhăn hắn thật sự là chịu không đối phương trong lúc này hòa xi si dạng ta rất khỏe không cần ngươi quan tâm Âu Chí thanh âm bình thản làm cho một loại lạnh mạc cảm giác Lưu Nhã căn bản không đã để ý trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một đường đỏ cúi đầu tiếng như văn nột nói ra ngươi liều mạng như vậy vọt vào hoàn thành là không phải là bởi vì lo lắng ta thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ lộ ra thẹn thùng thần thái nhưng thật ra có một phong vị khác ế Ô Chí thần tình ngẩn ngơ, không biết nói gì nhìn nàng, hắn liền chưa từng thấy qua như thế tự chăm sóc mình nữ nhân. Ngươi nghĩ nhiều, làm cho nhiều người như vậy trước mặt, ô Chí cũng nghiêm chỉnh nói ra đài khó nghe ngạch nói. Lưu nhã trơ mặt, túi đầu, tựa hồ đã bị rất lớn ủi khuất. Lúc này, ô Chí nào có ở không rỗi danh đi để ý tới nàng, trực tiếp xoay người hướng dưới hoàng thành nhìn lại. Hai mắt của hắn không ngừng đánh giá chung quanh, chờ đợi có thể phát hiện đạo kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh, thế nhưng, hắn rất liền thất vọng dưới hoàng thành hồng liên giáo đổ nhiều lắm hắn đâu có thể từng cái thấy rõ nhược tuyết ngươi rốt cuộc ở nơi nào ô trí trong lòng dâng lên một cỗ tư niệm càng có một chút lo lắng ta biết ngươi tâm lý chứa nhược tuyết tỷ thế nhưng ta không ngại ta có thể làm tiếp chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta để cho ta làm cái gì đều được phía sau đột nhiên truyền đến lưu nhã thanh âm khiến ô trí không khỏi ngẩn ra hắn không nhìn thấy ở lưu nhã trong hai tròng mắt một chuỗi nước mắt trong suốt lóe ra tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm 63 phần trăm 63. 00. Chương 276, Tam hoàng tử lưu nghiệp. Lão Cửu, ngươi làm ra đến lớn như vậy thanh thế, lẽ nào ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao? Lưu Thái Minh thanh âm vang vọng trên không trung, có một loại hạo quần quẫn uy nghiêm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tựa hồ cũng đang chờ lão Cửu trả lời. Cái này Cửu vương gia quả nhiên cùng Hồng Liên giáo có quan hệ. Tô trí trong lòng bừng tỉnh, đồng thời, còn có một cổ phẫn nộ. Hồng Liên giáo bắt đi Như Tuyết, Lưu Thái Quính vẫn còn có khuôn mặt chạy đi mời chào hắn, đây quả thực là vô sỉ cực kỳ. Đại ca, đã lâu không gặp, còn có ngũ ca, các ngươi có khỏe không? Lúc này, Hồng Liên giáo đám người hướng hai bên tản ra, tự động nhường ra một con đường. Sau đó, Cựu vương gia dâm trận tại chỗ ra, ở phía sau hắn, theo mười mấy tên tu giả, những người này khí tức hồn hậu, vừa nhìn chính là không đơn giản nhân vật. Duy nhất khiến ô Chí hơi nghi hoặc một chút chính là, ở Lưu Thái Quính bên người. Lại vẫn theo một gã trầm mặc thiếu gia, đại khái chỉ có 14-15 tuổi, thiếu niên này khí tức có chút âm u, sắc mặt có một chút dị dạng ngạch tái nhợt, đó là thời gian dài không gặp ánh mặt trời biểu hiện. Một cái vương giai cấp 2 thiên tài, một cái không kém hơn sở hạo thần yêu nghiệt. Ô trí rất nhanh thì đoán được thiếu niên kia tu vi, bằng trường ấy tuổi lại có tu vi như thế, nhất định chính là nghịch thiên A. Lão cửu, là ta mắt ngủ. Lão ngũ lưu thái hiên giọng căm hận kêu lên, trên mặt lóe ra thần sắc tức giận. Hán phụ trách thiên đẳng nước tình báo hệ thống lại không nghĩ rằng đệ đệ của mình dĩ nhiên tại mí mắt của mình một dạng dưới mời chào nhiều như vậy giáo đồ cái này quả thực làm cho người rất khiếp sợ. Tựa như chính hắn nói là hắn mắt ngủ. Lưu Thái Quyến tiềm tàng lâu như thế hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Đây không phải là hắn mắt ngủ là cái gì? Đó lấy trên hoàng thành nệch rất nhiều người đều nhìn về Lưu Thái Quyến bên người thiếu niên kia từng cái biểu tình dại ra, tựa hồ phát hiện cái gì hoảng sợ sự tình. Rất nhiều người dùng sức xoa xoa mình con mắt, cho rằng ở mộng ảo trong. Nghiệp Nhi, Tam ca, Tam hoàng tử. Từ mọi người xưng hô chung, Tô Chí trong nháy mắt liền đoán được thiếu niên kia thân phận, chính là Thiên Đẳng nước Tam hoàng tử Lưu Nghiệp. Thiên Đẳng quốc hoàng đế có bốn cái tử nữ, theo thứ tự là Đại hoàng tử Lưu Năng, Nhị hoàng tử Lưu Quý, Tam hoàng tử Lưu Nghiệp, Tứ công chúa Lưu Nhã. Trong đó Lưu Năng cùng Lưu Quý tư chất xuất chúng, đều là thái tử đứng đầu nhân truyện, mà Lưu Nhã tức thì bị hoàng đế sủng ái có thừa. Nguồn chiều hư. Ngược lại thì tam hoàng tử lưu nghiệp, cơ hồ bị hoàng thành người quên, tựa như không tồn tại. Tam hoàng tử lưu nghiệp chất phác ít nói, ít hỏi xuất phủ, càng truyền thuyết hắn tư chất bình thường, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái tuổi này thì đến được vương gia cảnh giới. Như vậy tư chất nếu cũng chỉ toán nhất nói, thế gian còn có thiên tài sao? Ô trí không biết nói gì ở trong lòng nói rằng, hôm nay đằng nước hoàng đế cũng thật là thao đản, đệ đệ của mình muốn tạo mình phản, dĩ nhiên không hề có cảm giác. Con trai của mình đều tu đến vừng giai, dĩ nhiên còn tưởng rằng là một cái phế vật. Nghiệp nhi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Thái Minh thanh âm bắt đầu thay đổi nghiêm nghị, cả người lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Đệ đệ của mình muốn tạo phản, hắn còn có thể tiếp thu, dù sao, cái này hoàng vị nguyên bản là thuộc về Lưu Thái Quính, nhưng là con trai của mình lại vì sao phải tạo mình phản? Lẽ nào cũng là vì hoàng vị sao? Đại ca, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nghiệp Nhi trong mắt ngươi chính là một cái phế vật, thế nhưng, ta lại đưa hắn điều giáo như vậy ưu tú, ngươi chừng nào thì quan tâm tới con trai của mình. Lưu Thái Quýnh châm chọc nhìn Lưu Thái Minh. Còn như Lưu Nghiệp, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, tựa hồ mọi người đàm luận căn bản không phải hắn. Lão cửu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nếu như muốn làm cái này hoàng vị, cùng ta nói một tiếng chính là, cái này hoàng vị nguyên bản là nên thuộc về ngươi, ta chỉ muốn ngươi mở miệng, ta không có bất kỳ do dự nào. Lưu Thái Minh nhìn trầm trầm Lưu Thái Quyến, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng còn có một cổ nồng nặc thất vọng. Ngươi lại vẫn cùng Hồng Liên giáo cấu kết cùng một chỗ, ngươi đây là muốn đem Thiên Đẳng Quốc ép về phía hủy diệt ta? Lưu Thái Minh đau lòng như gót, mở miệng muốn: Đại ca, ngươi quá coi thường ta. Lưu Thái Quyến đột nhiên cười ha hả. ta Lưu Thái Quyến nếu là đồ mong muốn, chỉ biết dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ, đòi, đó là người yếu hành vi. Dù cho Hoàng vị nguyên bản thực sự thuộc về hắn bây giờ bị Lưu Thái Minh làm hắn nếu như muốn làm cái kia hoàng vị cũng chỉ sẽ đi tranh đoạt mà không phải đáng thương đòi ngươi Lưu Thái Minh ngây người tức giận nhìn hắn chằm chằm, đây quả thực là tại nơi toàn bộ thiên đẳng quốc nói đùa à hơn nữa một cái tiểu tiểu thiên đẳng quốc mà thôi còn không có bị ta để vào mắt ta mục tiêu là trùng kích võ đạo điên phong vậy ngươi vì sao còn phải cùng những thứ này Hồng Liên Giáo cấu kết đây là muốn hủy tổ tông Lưu lại cơ nghiệp à Lưu Thái Minh uống hỏi đại ca Ta đối với ngươi thực sự quá thất vọng, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi đã lao, mất đi lòng tiến thủ, thiên đẳng quốc ở trong tay của ngươi, mãi mãi cũng không biết tiến bộ. Hay là đem hoàng vị nhường lại đi, lưu cho này thanh niên nhân, nói thí dụ như lưu nghiệp, cũng rất thích hợp làm cái này hoàng đế. Ta tin tưởng, có ta ở đây hai bên trái phải phụ trợ, thiên đẳng quốc nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, dù cho trở lại ba cấp cường quốc cũng không phải là không thể. Nghe lưu thái quính cuồng vọng ngôn ngữ, Lưu Thái Minh tức thì nóng giận mà cười, trở nên mạnh mẽ. Ta xem là đem Thiên Đằng Quốc dẫn hướng diệt vong mới là. Thiên Huyền Tông nếu muốn diệt hết Thiên Đằng quốc, thực sự quá dễ dàng. Hoặc là bọn họ căn bản không cần tiêu diệt toàn bộ Thiên Đằng quốc, chỉ muốn tiêu diệt ta Lưu gia là được. Ngươi cho rằng ta Lưu gia có ngăn cản Thiên Huyền Tông thực lực sao? Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Thái Quỳnh, nói ngươi lão ngươi còn không tin tưởng? Sau lưng ta có Hồng Liên Giáo chiêm Thiên Đằng quốc, Thiên Huyền Tông dám nói một câu sao? Lưu Thái Quynh cuồng ngạo nói rằng: "Ngươi quá ngây thơ." Lưu Thái Minh hết sức thất vọng, hắn ngược lại đưa mắt nhìn sang Lưu Nghiệp, "Nghiệp Nhi, không muốn đi theo Cửu Hoàng thúc hồ đồ, nhanh lên một chút trở về." "Phu hoàng, ngươi thực sự lão?" Cửu Hoàng thúc nói quả nhiên không sai, thế giới này là cường giả thế giới, chỉ cần ta có thực lực, hết thảy đều ở dưới chân của ta. Lưu Nghiệp thần tình lạnh lùng, ngạo ý mười phần ngạch nói rằng: "Tam ca, ngươi làm sao có thể như vậy nói với phụ vương nói?" nhanh lên một chút muốn phụ vương xin lỗi, lưu nhã ở bên cạnh tức giận kêu lên, tứ muội, tam ca cùng ngươi bất động, ngươi là phụ vương trong mắt sùng nhi, mà ta chỉ là một phế vật, chỉ có thể hâm mộ nhìn ngươi ở đây phụ vương bên người vui chơi, toàn bộ hoàng cung hết thảy đều không liên quan với ta, sở dĩ ta muốn bản thân sáng tạo đây hết thảy, lưu nghiệp ngang ngược nói rằng, sắc mặt tái nhợt trên có chút dữ tợn, ô chi có chút hết ý liếc hắn liếc mắt, đột nhiên đối với hắn sinh ra một cổ đồng tình đến. Ngươi làm sao có thể nói như thế?" Lưu Thái Minh lớn tiếng khiển trách, thế nhưng Lưu Nghiệp căn bản bất vi sở động. "Đại ca, ngươi cũng không cần xính phụ thân ngày quy phòng, ngươi làm sao từng đem đứa con trai này thả ở tâm lý?" Nghiệp Nhi tư chất thấp, cắn răng kiên trì lúc tu luyện, ngươi đang ở đâu? Hán tử nhỏ người yếu, ở trong cung đông lạnh rũ lúc, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi chưa bao giờ thật lòng quan tâm tới đứa con trai này. "Không, không phải như thế." Lưu Thái Minh không ngừng lắc đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chương 277: Huyền Long vệ xuất kích. Quá cầu huyết. Tô Chí nhìn trước mắt một màn, ngáp liên tục, đồng dạng tình tiết, hắn ở trên TV thấy thực sự nhiều lắm. Đại ca, ngươi người phụ thân này làm rất không xứng trước a, hiện tại chính là bồi thường thời điểm, đem hoàng vị tặng cho Nghiệp Nhi, ta còn sẽ nhận thức ngươi người đại ca này. Lưu Thái Quý chính nghĩa Lâm nhiên nói, thật giống như Lưu Thái Minh làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Lưu Thái Minh sắc mặt của âm trầm bất định, hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Thái Quý, bằng không đây nghe được Lưu Thái Minh mà nói, Lưu Thái Quyến bỗng nhiên cười lên ha ha. Nếu không, cũng chỉ có đánh một trận, ta sẽ băng nghiệp nhi đem cái này Hoàng Vị Bát. Trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí thế bằng bạc, một cổ hung bá khí độ hướng bốn phía tỏ khắp đi, khiến người ta cảm thụ được áp lực vô tận. Mã Âu Chi ngược lại nổi lên nghi ngờ, không phải nói cái này Lưu Thái Quyến là Hoàng Cấp Cường giả à? Từ trên người hắn tán phát khí thế đến xem, không giống Hoàng Cấp Cường giả a. Hắn cũng tiếp xúc qua không ít địa giai cường giả càng là và mấy tên địa giai cường giả so chiếu, lưu thái quỳnh khí thế của rất mạnh, so với những địa giai đó cường giả đều mạnh hơn. thế nhưng, ô trí liền có một loại cảm giác, hắn tuyệt đối không có đạt được hoàng cấp. lưu thái minh khí thế của cũng bắt đầu hướng về phía trước bao thăng lên, hắn lạnh lùng quét mắt dưới hoàng thành hồng liên giáo đổ. ta nếu như đem hoàng vị nhường lại, đó chính là đem thiên đẳng quốc mang đi diệt vong chi địa. lưu thái quỳnh sau lưng chỗ rửa vững chắc là hồng liên giáo, hắn căn bản không khả năng đem hoàng vị nhường ra. Nếu không, chỉ biết đưa tới Thiên Huyền Tông lửa giận. Lấy Thiên Đằng quốc thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận được Thiên Huyền Tông trả thù, chỉ sợ bọn họ phía sau giự vào Hồng Liên giáo cũng không được. Vậy đánh đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này hoàng đế là biết bao không xứng trước. Lưu Thái Quý mở trừng hai mắt, khí thế trên người giống như giống như Cuồng Phong Bạo Vũ. Xắt. Theo hắn mệnh lệnh, dưới hoàng thành Hồng Liên giáo đồ điên cuồng xông lên trước, không ngừng hướng trên hoàng thành phóng đi. Lưu Thái Minh ánh mắt đông lại một cái chớm mắt nhìn lưu thái quỳnh đám người biến mất ở hồng liên giáo đồ tròn trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng đánh đi chỉ có đem các loại hồng liên giáo đồ chém tận giết tuyệt mới có thể cho thiên huyền tông một cái hài lòng ngã nói trên người của hắn đồng dạng buộc phát ra hung bá khí tức đứng ở bên cạnh không xa ấu trí cảm thụ được một cổ giống như giống như núi cao khí thế của đè xuống khiến hắn có loại trầm trọng cảm giác truyền lệnh huyền long vệ xuất kích hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng hiện ra cường đại chiến ý cùng tự tin Hắn vừa nói sau, người chung quanh đều có chút động dung đứng lên, hoàng đế dĩ nhiên trực tiếp phái ra huyền long vệ, đây chính là thiên đẳng quốc mạnh nhất binh vệ. Thiên đẳng quốc hữu huyền long đường, chiêu mộ là thiên đẳng quốc nội tư chất mạnh nhất, ưu tú nhất đệ tử. Đồng thời, huyền long đường cũng là vì thiên huyền tông bồi dưỡng lực lượng trừ bị địa phương, cách mỗi 3 năm, huyền long nội đường đều sẽ có một nhóm tu giả bị thiên huyền tông mời làm môn đồ. Ảm, 65288, 88 Ảm, 268 25, Ảm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 Ảm, 97, mươi bảy, Ảm, một trăm mười, Ảm, một trăm linh ba, Ảm, bốn mươi sáu, Ảm, sáu mươi bảy, Ảm, chín mươi chín, Ảm, ba mươi hai, Ảm, hai trăm năm Ảm, hai trăm Ảm, tám Ảm, một Ảm, một Ảm, hai Ảm, ba trăm Ảm, một nghìn Ảm, ba trăm Ảm. 65289, Đương nhiên, Thiên Huyền Tông thu nhận là huyền long nội đường yêu dị nhất đệ tử. Còn như còn dư lại tu giả, bởi vì tuổi tác quan hệ, lại không có gia nhập Thiên Huyền Tông cơ hội. Vì thế, Thiên Đẳng Quốc chuyên môn tổ kiến huyền long vệ, không có bị chọn chúng huyền long đường tu giả có thể thêm nhập huyền long vệ. Đãi ngộ ít hơn huyền long đường. Huyền long vệ cơ hội là Thiên Đẳng Quốc dốc hết một quốc gia lực chế tạo nhất cường binh một dạng. Huyền long vệ trung thực lực kém nhất tu giả, đều có người giai bắt cấp cấp cảnh giới còn như địa giai cường giả không thua hai người đây là khái niệm gì có thể chỉ điểm động hai địa giai cường giả là có thể đem trước mắt hồng liên giáo đồ bị diệt thế giới này thực lực tối cao địa giai cường giả cơ hồ là đứng đang tu luyện đỉnh phong tồn tại huyền long vệ thiên đẳng quốc mạnh nhất binh vệ nhìn mọi người chung quanh vẻ mặt kích động ô trí cũng có chút mong đợi đối với những huyền long đó đường tu giả chiến lực ô trí thế nhưng thân có thể hội Từ những huyền long đó đường tu giả tạo thành binh vệ, thực lực khẳng định cường đại đến bạo nổ. Quang, quang, ầm Đột nhiên, cả vùng chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, liên đối thiên đẳng nước Hoàng Thành cũng theo thoáng qua mấy thoáng qua. đó lấy, từ Hoàng Thành Trung ương, đột nhiên buộc phát ra một cổ hùng hãn khí tức, xông thẳng vào trong mây xanh. Hơi thở này một lớp hợp với một lớp, làm cho một loại bá đạo, bưu hãn cảm giác, rung động tâm thần của người ta. Khí thế thật là mạnh. Ô trí sắc mặt thay đổi Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy hơi thở kia nối thành một mảnh, giống như là một bả ra khỏi vỏ trường đao. Một mảnh sắp nhập trong mây xanh, càng là che lấp trên hoàng thành bầu trời, dẫn dắt thiên địa nguyên khí kịch liệt sao động. Mảnh nhỏ khí tức hình thành mây đen, nhanh chóng hướng hoàng thành nơi cửa thành vỏ tới, thế như trẻ che. Rất nhanh, một đôi hung hán đội ngũ xuất hiện ở ô trí trước mặt của. Một đội kia binh vệ nhân số của cũng không nhiều, đại khái chỉ có ngàn người bộ dạng lại làm cho hắn sản sinh một loại mỉ đối với cảm giác thiên quân vạn mã. Những binh vệ đó toàn bộ cưới nhân cấp ngũ cấp chiến thú nơi sa tê, nơi sa tê hình thể vô cùng to lớn, hầu như chiếm đi đường phố phân nửa, hai hai. Song song, khí thế hổ văn dũng, Thật là mạnh mẽ. Ô trí khiếp sợ nhìn một đội này binh vệ, kích động trong lòng không ngớt, đây mới là vô địch trì bình A. Hoàng thành đại môn phát sinh tiếng vang nặng nề, sau đó từ từ hướng hai bên mở rộng một đội này huyền long vệ cưỡi nơi sa tê cuồng bạo lao ra hoàn thành sắt huyền long vệ cùng kêu lên trợt quát một tiếng hung bá huy thế một mạch hướng những hồng liên giáo đó đổ đánh tới nơi sa tê nhanh chóng chạy trốn nhằm phía những hồng liên giáo đó đổ hình thể khổng lồ đem những hồng liên giáo đó đổ đụng người ngã ngựa đổ tiếng kêu rên liên hồi bén nhọn kia sừng tê rắc đấu đá lung tung đem từng cái hồng liên giáo đổ thân thể đâm thủng hung bạo không gì sánh được những huyền long đó vệ cũng không có nhàn rỗi Những người này nổi thống một chiến đao, lấy đao trầm trọng vô cùng, sắc bén không gì sánh được, rộng lớn đao phong từ những hồng liên giáo đó đổ trên thân thể lão qua, trực tiếp chém thành lưỡng đoạn. Hung tàn A. Một đội này huyền long vệ vợ, giống như là một đám mãnh hổ nhảy vào dương quần trong, nhất định chính là như vào chô không ngợi, đem những hồng liên giáo đó đổ giết quỷ khóc sói chu. Đứng ở trên hoàng thành, ô chí chỉ thấy, những huyền long đó vệ giống như là một quyển bao như gió, trực tiếp hướng những hồng liên giáo đó đổ cuộn sạch đi. Hùng bạo công kích nghiền ép tất cả, nơi đi qua, tất cả đều là hồng liên giáo đồ thi thể và cụt tay cụt chân. Máu đỏ tươi chảy xuôi, đem mặt đất toàn bộ nhuộn thành màu đỏ. Tiên huyết hướng chỗ chúng chỗ quan chủ, hầu như hình thành một đầu dài dáng dấp, vằn veo huyết hà. Trong lúc nhất thời, hồng liên giáo đồ bị giết sợ không ngớt. Đây mới thật sự là hổ lang chi sư. Ô chi chấn động trong lòng không ngớt, tức thì bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng xông lên phía trước, cùng những người đó cùng nhau kẻ vai chiến đấu. Những thứ này Huyền Long vệ thái tàn bạo, lẽ nào bọn họ không biết như vậy tràng diện sẽ cho người buồn nôn sao? Đúng lúc này, Tô Chí bên người truyền đến nhất đạo không hợp thời thanh âm, tựa hồ có hơi khó chịu. Tô Chí không biết nói gì nhìn Lưu Nhã, ngươi biết cái gì? Đây mới gọi là nam nhân khí khái. Chương 278, thật nhiều địa giai cường giả. Ta không thích. Lưu Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ rất dáng vẻ không vui. Tô Chí nhìn nàng xem 5 giây. Những thứ này huyền long vệ thế nhưng đang vì phụ vương của hắn liều mạng à, nàng một câu không thích, đã đem những người đó biểu hiện toàn bộ gạt bỏ. Vậy ngươi thích gì? Ô trí trương cửa hỏi. Ta thích ngươi à, ngươi vừa rồi ở Hồng Liên giáo đồ trung như vào chỗ không người bộ dạng siêu xuất, ta liền thích như vậy. Lưu nhã lập tức nói, trên mặt lộ ra một đỏ bừng, đắm chìm trong mình trong ảo tưởng. Ô trí không biết nói gì nhìn nàng, âm thầm lắc đầu. Cái này công chúa có đôi khi điêu ngoa khiến người ta nổi điên có khi lại ngu làm cho người ta không nói được lời nào nàng chẳng lẽ không biết chỉ cần hơi chút một cái không lắm ta thì có thể bị những hồng liên giáo đó đổ giết chết sao đối với cái này một điểm ô trí rất hoài nghi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn đang cùng nàng lãng phí miệng lưỡi hắn cảm giác nói chuyện với lưu nhã sẽ rơi chậm lại sự thông minh của hắn ngoài hoàng thành sát khí trùng thiên huyền long vệ tiếp tục tàn sát hồng liên giáo đồ uy thế căn bản không ai có thể ngăn cản mắt thấy huyền long vệ vừa cơ hội là quét ngang tất cả Hồng Liên giáo đồ trên Hoàng Thành, trên mặt của mọi người treo nụ cười nhẹ nhõm ha ha Huyền Long vệ quả nhiên không để cho ta thất vọng Lưu Thái Minh cười lớn một tiếng trên mặt nhộn nhạo cảm giác tự hào người cao hứng quá sớm đúng lúc này Hồng Liên giáo đồ hậu phương đột nhiên truyền đến Lưu Thái Quyến thanh âm không khỏi khiến Lưu Thái Minh bị kiểm hãm Hồng Liên huyết sát xuất kích Lưu Thái Quyến trầm quát một tiếng trong thiên địa đột nhiên mọc lên một cổ âm hối khí tức ba độ thế nhưng Ở Hoàng Thành trong mắt mọi người, Hồng Liên giáo đồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Thái Quýnh bị đánh ngốc chứ. Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra cái ý nghĩ này, trong lòng càng thêm đắc ý. Huyền Long vệ vô địch, Lưu Thái Quýnh không có chiêu, chỉ có thể sử dụng chiêu này giả dối không có thật. Ha ha. Nhìn Huyền Long vệ tiếp tục quét ngang, thiên đẳng quốc mọi người cười to liên tục. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt bắt đầu ngưng động Chỉ thấy ở những Huyền Long đó vệ thân chu đông nhiên xông tới vô số đạo hư ảnh, những hư ảnh này vốn là tiềm tàng lên, hiện tại đột nhiên gây khó khăn, lập tức đánh huyền long vệ một trở tay không kịp. Ẩn thân thuật Ảnh sát bí thuật Ô trí trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên chiến trường biến hóa. Hắn thấy rất rõ ràng, những người đó thi triển chính là ẩn thân thuật, tiềm hành đến những huyền long đó vệ phía sau người, trong nháy mắt làm khó dễ, cho những huyền long đó vệ tạo thành rất lớn thương vong. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc thì có hơn 10 người Huyền Long vệ bị chém giết tại chỗ. Những thứ này Huyền Long vệ chìm đắm ở trong chiến đấu, căn bản không có nhâm cần gì phải cơ hội phản ứng, liền không giải thích được chết đi. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Chúng Huyền Long vệ lập tức cảnh giác, trên tay thế tiến công theo còn mấy chậm. Âm thầm, không ngừng có Hồng Liên giáo đồ đột nhiên gây khó khăn, khiến người ta khó mà phòng bị, cho Huyền Long vệ tạo thành phiền toái rất lớn. Huyền Long vệ thế tiến công bị ngăn chặn ở, ảnh sát bí kíp quả nhiên lợi hại. Tô Chí thật dài hô khẩu khí tựa hồ muốn trong lòng chất chứa hờn dỗi toàn bộ thả ra ngoài lúc này thiên đẳng quốc sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi không tự nhiên lại lưu thái minh thần sắc căm trầm khí tức trên người rất không ổn định không biết đang có ý gì hướng huyền long vệ phát sinh mệnh lệnh địa giai cường giả có thể xuất thủ đột nhiên lưu thái minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn truyền hạ mệnh lệnh ở bên trong chiến trường kia trong nháy mắt ngọc lên từng cổ một khí tức bằng bạc hướng bốn phía quét ngang ra côn bạo nguyên khí ba động làn tràn đi ra ngoài Trực tiếp đem này ẩn từ một nơi bí mật gần đó hồng liên giáo đồ bước ra, chỉ thấy bọn họ từng đạo thân hình lộ vẻ lộ thân hình ra, thoạt nhìn có chút chật vật. Chỉ sợ bọn họ ẩn thân thuật lợi hại hơn nữa, thế nhưng ở địa giai cường giả trước mặt, bọn họ vẫn không đáng giá nhất tới. Công pháp cho dù tốt, cũng phải có cảnh rơi đến thi triển mới được. Sắc! Những huyền long đó vệ trong lòng đã sớm nín một cổ hoang khí, lúc này thấy những hồng liên đó huyết sát lộ vẻ lộ thân hình ra, đâu còn sẽ khách khí từng cái buộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng này tu giả phóng đi. Những hồng liên đó huyết sắt làm ám sát là hảo thủ, thế nhưng mặt đối mặt đánh nhau, bọn họ căn bản không phải huyền long vệ đối thủ. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, hồng liên huyết sắt thương vong thảm trọng. Quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Âu Chí nhìn đây hết thảy, thì thào một tiếng nói. Giữa không trung, đông nhiên xuất hiện hơn 10 trương bàn tay khổng lồ, thần uy hiển hách, bao phủ cả phiến thiên không. Khổng lồ uy thế quét ngang mà qua. Đem trong thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt cuộn cuộn, cả phiến thiên không nóng động không ngừng. Ô trí dại ra nhất nhìn này bàn tay khổng lồ, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hung hắn uy áp bức lai, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Đây là những địa dai đó cường giả cũng không phải kim hắn, bởi vậy có thể suy ra, những hồng liên giáo đó đồ áp lực. Ô trí vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy những cự trường đó còn chưa rơi xuống, đã có rất nhiều hồng liên giáo đồ không chịu nổi cái này áp bách trực tiếp phun huyết mà chết. Em gái ngươi có thể hay không không nếu như vậy cũng bảo sẽ hù chết nhân. Âu Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy mười mấy tên địa giai cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế thực sự quá lớn. Lưu Thái Minh, ngươi không thủ quy củ. Đột nhiên Hồng Liên giáo đổ trung truyền đến nhất đạo tức giận quát lớn âm thanh. Lưu Thái Quyến bay lên trời, khí thế khổng lồ hướng bốn phía tọt khắp đi, nỗ lực cùng những địa giai đó cường giả chống lại. Thế nhưng dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại đối mặt mười mấy tên địa giai cường giả, hắn cũng có vẻ hơi vô lực đứng lên. Quý cụ, ngươi lại vẫn dám cùng ta đàm quý cụ. Ngươi ở đây ta dưới mí mắt, làm ra đến lớn như vậy động tác, ngươi thủ là của người nào quý cụ? Lưu Thái Minh nổi trận lôi đình, trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Loại này bị thân cận nhất người bán đứng cảm giác, khiến sự đau lòng của hắn nhập cốt thủy. Sát, cho ta toàn bộ sát. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, thân sắc có chút dữ tợn. Những địa giai đó cường giả nghe này. Giữa không trung cự trưởng xuống phía dưới đè một cái, toàn bộ hướng Lưu Thái Quĩnh đập tới. Nhìn thế, đó là muốn đem Lưu Thái Quĩnh một kích đứng hàng thành phấn vụn a. Ngươi lợi hại. Lưu Thái Minh trái tim kịch liệt rút ra rút ra, sau đó thân hình khẽ động, cả người nhanh chóng bay ngược về phía sau. Dù cho thực lực của hắn thông thiên, cũng không dám khiến nhiều như vậy địa giai cường giả vỗ chúng. Cho ta kháng trụ. Lưu Thái Quĩnh lớn tiếng gào thét, sau đó cũng giơ bàn tay lên, hướng những cự trưởng đó lên đón. Cùng lúc đó, Hồng Liên giáo trong địa giai cường giả cũng xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện lần nữa mấy đạo bàn tay khổng lồ. Cùng ta mạnh hơn địa giai giả, giết cho ta. Lưu Thái Minh thần sắc có chút vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng lên. Hắn khí thế trên người bước bắn ra, khí thế khổng lồ hướng bốn phía tỏa khắp, sau đó, tay phải nhấc một cái, cũng bắt đầu hướng Hồng Liên giáo mọi người vồ tới. Cái này giống như là một cái tín hiệu, ở phía sau hắn, lập tức lại có vài chục tên địa giai cường giả xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ở hoàng thành bầu trời, khắp nơi đều là bàn tay khổng lồ, toàn bộ thiên địa nguyên khí, đều đi theo điên cuồng lan lộn. Trưng 279, hoàng cấp lên sân khấu. Thật là nhiều địa giai cường giả, đây là muốn ồn áo dạng nào. Ô chí si ngốc nhất nhìn giữa không trung bàn tay, cảm thụ được áp lực cường đại. Nhiều như vậy địa giai cường giả quyết đấu, đưa tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thiên địa nguyên khí điên cuồng cuộn phát sinh đùng đùng chấn minh, phong khởi vân dũng. Dưới hoàng thành không ngừng có hồng liên giáo đồ chịu không to lớn kia áp bách lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là những huyền long đó vệ tu giả, cũng có người thừa nhận không biết áp lực, phun huyết mà chết. "Pain, Pain." ầm. Giữa không trung, một hồi loạn đấu bắt đầu. Hai phe điệu giai cường giả không ngừng huy trưởng hướng đối phương công tới, chỉ thấy tại nơi giữa không trung, vô số cự trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn rung động. Nguyên khí cuồng bạo bắt đầu khởi động. Trung quanh rất nhiều tu giả đều chịu không loại này áp bách, đều vận chuyển lên nguyên khí ngăn cản. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự chống cự của bọn hắn là phí công, uy áp không chỗ nào không có mặt, bước của bọn hắn khuất phục. Toàn bộ hiện trường trùng, chỉ có Ô trí một người vân đạm phong khinh. Hắn mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hặc, cả người như sơn tự nhạc mở dạng, đối mặt bàng bạc uy áp, trên mặt của hắn lại vẫn treo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt trung quanh, dùng một bộ ánh mắt tán thưởng. Thẩm thị giữa không chung kịch liệt tranh đấu. Hắn đứng ở nơi đó, cả người giống như một cái thế ngoại cao nhân. Thế nhưng, ở hắn tâm lý lại nhấc lên cơn sóng thần. Em gái ngươi, lão tử hai mắt thời điểm mới có thể đạt được tình cảnh như thế a? Nhìn chiến đấu kịch liệt, hắn có chút hướng tới, trong lòng nhiệt huyết hầu như muốn sôi trào. Đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn bên cạnh lưu nhã. Chỉ thấy, lưu nhã trên mặt của cũng rất ung dung, tựa hồ cuồng bạo huy áp đối với ảnh hưởng của nàng rất nhỏ. Hắn tỉ mị đưa nàng quan sát một phen, hai mắt không khỏi co rụt lại, chấn động trong lòng không nớt. Ở lưu nhã thân chu, nguyên khí kia đồng dạng cuồng bạo không nớt, tràn đầy một cổ nóng nảy mùi vị, mà từ trên người nàng tán phát khí tức đến xem, lại rõ ràng là vương dai nhất cấp. Lưu nhã lúc nào tấn thăng đến vương dai. Ô chí có chút không dám tin tưởng. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, khiến hắn càng thêm giật mình là, sau lưng lưu nhã, dĩ nhiên hiện ra cái mơ hồ hình rồng, mặc dù không cách nào nhìn rõ ràng. Thế nhưng Âu Chí lại dám khẳng định, hắn chính là nhất điều long. Một cái bạo long. Lưu Nhã quanh người cuồng bạo nguyên khí ba động, chính là cái này mơ hồ hình rồng tản ra. Huyết mạch giác tỉnh. Thật là mạnh huyết mạch. Âu Chí khiếp sợ mà hâm mộ nhìn Lưu Nhã. Có thể giác tỉnh huyết mạch tu giả, chỉ cần không chết non, tương lai nhất định là cường giả. Ô đại ca, ngươi dĩ nhiên cũng không còn sự tỉnh. Lưu Nhã cảm thụ được Âu Chí nhìn kỹ, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười mê người Ô Chí tâm thần có như vậy chốc lát phiêu hốt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, lưu nhã nụ cười dĩ nhiên sẽ như thế có mị lực. Ngọt, lớn mật, khả ái. Người huyết mạch rất mạnh. Ô Chí thở dài nói. Thế nhưng, lưu nhã sắc mặt của nhưng trong nháy mắt chìm xuống, rất là khó chịu nói ra, cái này Bạo long huyết mạch không có chút nào khả ái, ta không thích. Ô Chí trong nháy mắt hóa đá. Người không thích. Lời này khiến ô Chí có một loại đánh người xung động. Giữa không trung. Hồng Liên Giáo Nhất Phương hết hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Thiên Đẳng Quốc Nhất Phương hơn 10 tên địa giai cường giả ngăn chặn, không dám có bất kỳ nhúc đích. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Chỉ bằng chút thực lực ấy, tựa như cấp đi ta hoàng vị. Ngươi quá ngây thơ. Lưu Thái Minh lớn tiếng kêu lên. Lưu Thái Quyến sắc căm trầm, cũng không nói lời nào. Rốt cục, Hồng Liên Giáo Nhất Phương bắt đầu hoàn toàn tan tác, bọn họ ngưng tụ ra cự trường, bị Thiên Đẳng Quốc Nhất Phương có tàn phá bất ham mà phía dưới Hồng Liên Giáo đồ càng là thương vong thảm trọng, đại đa số đều là không thể chịu đựng cuồng bạo áp lực, bạo thể mà chết. Một trận chiến này, Hồng Liên Giáo có thể nói tổn thương thảm trọng. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi quá ngây thơ. Lưu Thái Minh thần sắc một ngạc, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Chiến đấu đến bây giờ, Thiên Đẳng Quốc hầu như thật lực lượng đem hết sạch ra. Nếu như Lưu Thái Quyến còn có đòn sát thủ mà nói, vậy nguy hiểm. Kỵ sư thúc hay là muốn quay rối người lão nhân gia. Đúng lúc này, Lưu Thái Quyến đột nhiên cung kính hướng giữa không trung thi lễ một cái. Ha ha, Lưu sư điệt khách khí, chỉ sợ ở không bao lâu, người ta sẽ gọi nhau huynh đệ. Nhất đạo tiếng cười sang sang truyền đến, Chung Quanh Nguyên khí theo tiếng cười kia, vui sướng nức ních, tựa hồ cũng phi thường hài lòng. Lưu Thái Minh trong lòng dùng mình, sắc mặt bắt đầu nương trọng, khí tức trên người nội liễm, cẩn thận đề phòng. Đón lấy, chỉ thấy một lão giả đạp theo gió mà đến. Tại nơi giữa không trung đón gió mà đứng, thần thái thong dong, khí tức bình ổn, giống như là một người bình thường thế tục lão giả. Tô Chí dĩ nhiên không còn cách nào từ trên người của hắn cảm thụ được bất luận cái gì nguyên khí ba động, thật giống như người này đã dung nhập vào trong hư không một dạng, cùng tự nhiên rất là thân cận. Trung quanh nguyên khí khi có khi không, phát sinh quỷ dị biến hóa. Hoàng cấp cường giả. Lưu Thái Minh tối nghĩa phun ra bốn chữ này, trong lòng trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Nếu nói là vương giai cùng địa giai sai lệch quá nhiều mà nói, như vậy hoàng cấp cùng địa giai so sánh với, một cái chính là bầu trời tinh thần, một cái còn lại là trên đất con kiến hôi, căn bản không thể so sánh. Địa giai cường giả có thể nguyên khí ngưng vật, cụ bị siêu nhiên lực công kích. Mà hoàng cấp cường giả lại có thể nguyên khí hóa dược trên không trung cự ly ngắn trưởng, thậm chí có thể mượn dùng thiên địa tự nhiên một phần lực lượng cho mình sử dụng, thực lực cường đại không gì sánh được. Đại ca, còn dùng đấu nữa sao? Lưu Thái quính nạo nghẽ nhìn Lưu Thái Minh, một bộ thắng lợi nắm chắc bộ dạng. Hoàng cấp cường giả, vậy cơ hồ là đứng ở huyền linh đại lục đỉnh phong tồn tại, thiên đẳng quốc căn bản không người có thể địch. Lao kiểu, ngươi đây là thật muốn đem thiên đẳng quốc dẫn hướng diệt vong A. Lưu Thái Minh khuôn mặt khổ sát. Hoàng cấp cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đây mới thật sự là cường giả A. Ô trí kính ý nhìn giữa không trung lão giả, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó để nguyên bản ở vào tuyệt đối phía Lưu Thái Minh chủ động chịu thua. Hắn tín niệm trong lòng càng thêm cường. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ít nhất cũng phải đạt được hoàng cấp mới được. Ô chí trong lòng cảm thụ được áp lực cường đại. Hồng Liên giáo có hoàng cấp cường giả, như vậy hắn nghĩ cách cứu viện Khâu Nhược Tuyết kế hoạch đem sẽ thành càng thêm gian nan. Địa giai cường giả đối mặt hoàng cấp, dĩ nhiên không hứng nổi chút nào chống lại chi niệm, dù cho hắn đạt được địa giai, cũng là uổng công. Lưu Thái Minh phức tạp liếc một cái Lưu Thái Quính bên người Lưu Nghiệp, ngữ trọng tâm trường nói ra, Nghiệp Nhi, là phụ vương xin lỗi ngươi. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn phía Lưu Thái Quính, lão kiểu, một trận chiến này ta cũng không có thua ở ngươi, mà là thua ở phía sau ngươi hồng Liên giáo, sở dĩ, dù cho cái này hoàng vị ngươi được đi, cũng không phải bằng vào bản lãnh của mình đoạt được. Ta chỉ hy vọng, thiên đẳng quan hệ ngoại giao đến Nghiệp Nhi trên tay phía sau, ngươi có thể toàn lực bảo toàn hắn. Lưu thái quính sắc mặt của có chút khó coi, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, giữa không trung, tên kia kỳ họ lao giả lại đột nhiên trợn quát một tiếng, người nào? Hắn cái này vừa nói, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Trưng 280, Hồng Liên giáo bại lui. Người nào? Hồng Liên giáo hoàng cấp cường giả một tiếng gầm, trong nháy mắt làm cho cả hoàng thành bầu không khí lại khẩn trương. Mà lưu thái minh thì là có chút chờ mong. Có thể để cho hoàng cấp cường giả khẩn trương, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng cấp cường giả đi. Ha ha, kỷ trưởng lao khác không việc gì à, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp lại, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đột nhiên, nhất đạo tiếng cười to truyền đến, đón lấy, mọi người chỉ thấy, tại nơi giữa không trung một đạo nhân hình đạp do tới, cùng hồng liên giáo kỷ trưởng Lão xa xa tương đối. Lưỡng khí tức của người ở giữa không trung đụng nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nguyên lai là thiên huyền tông chương kế trung chương hình, chẳng biết tại sao có nhàn hạ, đến cái này nhị cấp trong nước nhỏ đến kỷ họ trưởng lao sắc mặt lập tức thay đổi không tự nhiên lại thiên đẳng kế lớn của đất nước thiên huyền tông trúc quốc mà bọn họ hồng liên giáo lại đến điên phúc thiên đẳng nước hoàng quyền cái này há chẳng phải là đang đào thiên huyền tông góc nhà sao chủ yếu nhất là móc góc nhà liền móc góc nhà đi lại vẫn bị người ta đái cá chính chứ vậy thì có chút xấu hổ trương kế trung sâu đậm ngắm người nọ lướt mắt tha có thâm ý nói ra thiên đẳng quốc hoàng đế chuyện báo thiên đẳng quốc các quận là thiên huyền tông tuyển chọn được tuyển chọn đệ tử không giải thích được thất ung Bản trưởng lão chuyên tới để kiểm tra. Ồ! Oh. Lại vẫn hưu giá trùng sự tình. Nhất định phải tham tra rõ. Kỷ họ trưởng lão sắc mặt nghiêm, vội vàng hướng trương kế chung nói rằng. Chuyện này không nổi, không nghĩ tới kỷ huynh lại có lòng thanh thản đến ta thiên huyền tông trúc quốc đến, chỉ là không biết kỷ trưởng lão tới chuyện gì. Thiên đẳng kế lớn của đất nước ta thiên huyền tông trúc quốc, có chuyện gì cứ việc nói, mọi người quen biết một hồi, một điểm nhỏ vội vàng vẫn có thể trợ giúp. 65288, hai trăm sáu mươi tám hai mươi lăm ảm ba trăm ba mươi bốn năm mươi bảy ảm ba một nghìn chín trăm năm mươi tám ảm hai trăm ba mươi lăm sáu ảm ba trăm ảm ba ảm ba ảm tám ảm một ảm một ảm bốn ảm bảy ảm một ảm chín ảm một ảm bảy ảm một Ảm, 97, Ảm, 84, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 67, Ảm, 99, Ảm, 32, Ảm, 255-52, Ảm, 203 79, 84, Ảm, 120, Ảm, 116, Ảm, 2083, Ảm, 361-53, Ảm, 1997 ba trăm sáu mươi bảy ba mươi ba ảm sáu trăm hắn những câu không ly thiên đăng quốc thật giống như đang nhắc nhở đối phương nơi này là ta thiên huyền tông địa bàn các ngươi hồng liên giáo kiếm qua giới hồng liên giáo kỷ trưởng lao sát mặt biến mấy lần thần tình có chút xấu hổ hắn lại có thể nghe không ra trường kê trùng trong lời nói trâm trọng một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi trương huynh cáo tử vừa nói liền phải dẫn còn dư lại hồng liên giáo đổ ly khai Bởi vì vừa rồi Song Phương Điệu giai cường giả giao thủ, Hồng Liên giáo đồ đã bị phi thường đến lan đến, thương vong rất là thảm trọng, lúc này, còn dư lại Hồng Liên giáo đồ đại khái vẫn chưa tới 200 người, có thể nói vô cùng thê thảm. Chấm đã. Trương Kế Chung đột nhiên kêu lên, chung quanh những Huyền Long đó vệ mã thượng tướng những Hồng Liên giáo đó đồ bao vây lại, thần tình rất là đề phòng, trên mặt của bọn họ tràn ngập sát khí. Một trận chiến này, Huyền Long vệ thương vong cũng rất đại, chết gần nửa tu giả, đối với Hồng Liên giáo quán hận có thể nghĩ Kỷ trưởng lão căn bản không nhìn những huyền long đó vệ, mà là xoay người, bình thản nhìn Trương Kê Trung, Trương Huynh còn có chuyện gì. Đón lấy, chỉ thấy trên người của hắn hiện ra một khí thế bằng bạc, hướng bốn phía tỏ khắp đi, có một loại trầm trầm tử khí. Hắn đây là trần chuối uy hiếp à, chỉ cần Trương Kê Trung dám tiếp tục làm khó dễ, hắn liền dám liều cái lưỡng bại câu thường, ngược lại hắn là hoàng cấp cường giả, dù cho tất cả mọi người tại chỗ đều chết xong, hắn cũng sẽ không có sự tình. Hồng Liên giáo những người khác có thể đi, thế nhưng Lưu Thái Quính cùng Lưu Nghiệp chính là thiên đẳng quốc thành viên hoàng thất, phải lưu lại. Trương kế trung rộng của Bình Thản, nhưng là lại có cái này một loại không được xế vào kiên trì. Kỷ trưởng Lao bắt đầu do dự. Trái lại Lưu Thái Quính, lại không có chút nào lo lắng, cả người vô cùng dễ dàng. Lần này điên phúc thiên đẳng quốc, Lưu Thái Quính chính là chủ mưu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là thiên đẳng nước nội loạn, nếu như hắn giao ra Lưu Thái Quính chỉ sợ bật người sẽ đem Hồng Liên Giáo liên lụy đến bên trong. đến lúc đó Thiên Huyền Tông nếu là lấy này mở cớ cùng Hồng Liên Giáo khai chiến, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở Dĩ, Lưu Thái Quyính hai người đúng ra không thể giao ra. Hơn nữa Lưu Thái Quyính là Hồng Liên Giáo đại trưởng lão đệ tử, hắn cũng không dám đơn giản làm chủ a. hắn rất nhanh thì làm ra quyết đoán, Hồng Liên Giáo không có gì Lưu Thái Quyính, trương huynh đây là đang cố ý làm khó dễ. hắn khí tức trên người càng thêm âm lãnh. Trương Kế trung sâu đậm liếc nhìn hắn, sau đó chỉ một ngón tay Lưu Thái Quý cùng bên người hắn Lưu Nghiệp, không biết hai vị này là người phương nào. Đây là ta giáo đại trưởng lão Hoàng Minh Sơn đệ tử Hoàng Quý cùng con cháu của hắn, làm sao? Trương huynh đối với bọn họ có hứng thú. Nguyên lai là quý giáo đại trưởng lão đệ tử, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, kỳ huynh tạm biệt. Trương Kế trung lộ ra một bộ trợn biểu tình, sau đó vung tay lên, giống như là ở khu đổi con rồi một dạng, đem Hồng Liên giáo mọi người đổi đi. Kỷ trưởng lao sắc mặt biến số biến, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lạnh rên một tiếng, mang theo Lưu Thái Quỳnh đám người ly khai. Âu Chi đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng không còn gì để nói. Vô sĩ à, thật đúng là vô sĩ cực kỳ, cái này chẳng lẽ chính là Hoàng cấp cường giả diễn xuất sao? Đây quả thực là càng quái, lật ngược phải trái à? Thiên đẳng quốc hoàng đế Lưu Thái Minh tham kiến trương trưởng lão. Lưu Thái Minh dẫn dắt Thiên đẳng quốc nhất bang địa giai cường giả hướng trương kế trùng không mình hành lễ. Lưu Thái Minh. Ngươi láo gan to, dĩ nhiên cùng Hồng Liên giáo cấu kết, ý muốn như thế nào. Trương kế chung sắc mặt lạnh lẽo, trên người hiện ra bảng bạc uy áp, một mạch hướng Lưu Thái Minh dồn ép đi. Lưu Thái Minh biến sắc, rất là sợ hãi kêu lên, hoan uổng a, Hoan uổng. Lưu Thái Quính việc giải thích thế nào. Đây là ta sơ sẩy, thuộc hạ nguyện ý trả toàn bộ trách. Lưu Thái Minh cột hứng nói rằng, bất kể nói thế nào, Lưu Thái Quính là huynh đệ của hắn, Lưu Nghiệp lại là con hắn. Bọn họ câu dẫn hồng liên giáo vây công hoàng thành, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a Thái Minh, ngươi quá làm cho ta thất vọng, cũng để cho Lưu một phương bá chủ thất vọng, ta nếu như đến chậm một bước nữa, sẽ gây thành đại hoạ, đến lúc đó không chỉ có là ngươi thiên đăng quốc, chính là Lưu Thị ở thiên huyền tông căn cơ cũng muốn giao động. Trương kế Trung ngữ Trọng Tâm Trường nói rằng, còn như trong miệng hắn Lưu một phương bá chủ, cũng nói thiên huyền tông trường lão, đồng dạng là hoàng cấp cường giả, chủ yếu nhất là cái này lưu một phương bá chủ chính là xuất từ thiên đẳng quốc hoàng gia thế thuốc dạy phải đa tạ thế thuốc xuất thủ cứu rút nghe được lời của đối phương lưu thái minh trong lòng thở phào lập tức nhận sai đứng lên đi ngươi phải hiểu được trên người ngươi trách nhiệm trọng đại a dạ tiểu chất biết sai chỉ là thiên đẳng quốc chọn lựa này ưu dị đệ tử bị hồng liên giáo lao đi còn phải dựa vào thế thuốc cứu trở về cứu trở về cứu trở về làm gì những người đó như là đã bị hồng liên giáo lao đi Nó nớt nói rõ bọn họ và Thiên Huyền Tông vô duyên, tùy bọn hắn đi thôi. Trương kế Trung lại nói rất là ung dung. Thiên Huyền Tông mỗi ba năm đều phải từ thuộc ngũ cái quốc gia tuyển nhận một ít ngoại môn đệ tử, thế nhưng, những đệ tử này có thể chân tránh vào vào nội môn lại ít lại càng ít. Sở dĩ, Trương kế Trung đối với những mầm ngống kia đệ cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa, những mầm ngống kia đệ đã bị Hồng Liên Giáo lao đi, khó tránh đã có bao nhiêu người đầu nhập vào Hồng Liên Giáo, mặc dù cứu trở về. Gian nan còn có thể mang tới thiên huyền tông, để cho bọn họ làm hồng liên giáo nằm vùng hay sao? Phải. Lưu Thái Minh triệt để thở phào. Một hồi nội loạn, cứ như vậy bởi vì hai gã hoàng cấp cường giả xuất hiện, hổ đầu đôi rắn kết thúc. Thế nhưng trong đó biến đổi bất ngờ, lại làm cho ô Chí cảm thán không thôi. Trưng 281, Long Xê Nhân. Hừ, thiên đẳng quốc thật là không có rơi, dĩ nhiên kém chút bị một hoàng tộc thành viên phụ định thống trị. Đúng lúc này, nhất đạo lãnh nạo thanh âm truyền đến. Trong thanh em này có một loại cư cao lâm hạ ngạo ý, còn có vô tận chẳng đáng. Thiên đẳng quốc mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đều là giận dữ, đồng thời hướng thanh em chuyện trôi nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn từ đàng xa đi tới, dáng người cao ngất, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, biểu tình trên mặt có chút âm nu. Mũi của hắn hướng lên trời, tựa như căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt một dạng, ngạo đến trong xương tủy. Chủ yếu nhất là, người này một hai trong mắt không ngừng loạn chuyển ở trên thiên đẳng quốc mọi người trên người dò xét một lần khi ánh mắt của hắn chuyển tới lưu nhã trên người cặp kia âm nhu hai mắt không khỏi sáng ngời đẹp quá hắn khả khả có tiếng khen không che giấu chút nào bản thân đối với lưu nhã hứng thú một đôi ánh mắt gian tà không ngừng ở lưu nhã trên người dò xét đứng lên hai mắt của hắn giống như là một con rắn độc nhìn lưu nhã cả người không được tự nhiên trên người của nàng đỗng nhiên bộc phát ra một cơn tức giận hung ác trừng mắt thiếu niên kia hung tỵ cảnh cáo nói có tin ta hay không móc người trong mắt. Được kêu là một cái đằng đằng sát khí A, sống xinh xinh một cái mẫu bảo long. Ta liền thích loại này vị cay mười phần nữ nhân, mỹ nữ, nói cho ra, ngươi tên là gì. Thiếu niên kia hai tròng mắt càng thêm nóng cháy, chiếc kia thủy hầu như đều phải chảy ra, nhất định chính là một cái sát trung ngạ quỷ. Nhìn thiếu niên kia, ô Chí chân mày không khỏi mặt nhăn mặt nhăn, người này nhìn về phía lưu nhã ánh mắt, khiến hắn rất là khó chịu. Hơn nữa, Loại này kiêu ngạo dường như gà trống nhất con em thế tộc, là hắn chán ghét nhất một loại người. Thiếu niên kia biểu hiện, không chỉ có ô chỉ nhíu, mặc dù là Lưu Thái Minh mấy người cũng bắt đầu khó chịu, nếu không phải xem ở thiếu niên này là đi theo trường Kế Trung người bên cạnh, chỉ sợ rất nhiều người đã xuất thủ. Cây nhân, chớ có vô lễ. Trường Kế Trung thấy vậy, nghiêm sắc mặt, lớn tiếng khiển trách. Thiếu niên kia rất là không thú vị nhún nhún vai, sau đó đứng ở trường Kế Trung phía sau. Thiện nhân Nghe được người nọ có tên chữ, Ô Chí kém chút phun ra ngoài. "Em gái ngươi a, trên đời này vẫn còn có người gọi loại này tên." Hắn đây mã cũng quá kỳ lạ chứ. Ô Chí trong nháy mắt đối với tiện nhân kia cha mẹ của bội phục không thôi. "Tiện nhân?" "Ha ha, tiện nhân, ngươi quả nhiên là một cái tiện nhân." Lưu Nhã cũng nghe ra mùi vị, trực tiếp cười phun ra ngoài, không hề hình tượng thuộc nữ cười lớn, nhìn ánh mắt của thiếu niên trùng, tràn ngập biểu tình hài hước. Thiếu niên kia sắc mặt tối sầm lại, trong nháy mắt nộ. Chỉ thấy hắn hung tợn trừng mắt lưu nhã, rất là trịnh trọng nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, tên của ta gọi Long Sê Nhân, là thiên long nước hoàng tử, không phải là cái gì tiện nhân. Hoa, wow, Long Tiện Nhân A, thật không nghĩ tới, lại còn là một cái hoàng tử, khà khà Lưu nhã biểu tình trên mặt càng thêm đặc sắc, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Không phải Long Tiện Nhân, là Long Sê Nhân. Thiếu niên kia lớn tiếng làm cho thẳng. Ta biết, không phải Long Sê Nhân, là Long Tiện Nhân Long tiện nhân hoàng tử điện hạ, hoan nghênh đi tới thiên đẳng quốc. Lưu Nhã cười ha hà nói, trong lòng cười to không ngừng. Long xây nhân cả khuôn mặt đều đen xuống, đâu còn có nửa điểm phách lối dáng vẻ bệ vệ, hoàn toàn bị Lưu Nhã đánh bại. Âu Chí nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng vui không ngừng, trên mặt của hắn càng là nhộn nhạo buồn cười biểu tình. Nụ cười trên mặt hắn vừa lúc bị Long xây nhân bắt được, chỉ thấy đối phương hung ác trừng Âu Chí lướt mắt, một người cấp giặc rửa mà thôi, cười cái gì cười? Cười nữa ta diệt ngươi ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, trong con ngươi hiện ra một nguy hiểm quan mang, hắn trên dưới quan sát một cái long xây nhân, giọng nói biến lạnh lên. Ngươi lại là cái nào cái điều nhân? Còn có thể bao ở người khác không cười sao? Thật căn đảm. Long xây nhân nộ quát một tiếng, từ trên người của hắn hiện ra một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng ô Chí xông tới đi. Hơi thở kia hồn hậu, tràn ngập hác bách lực, thuần trung tràn đầy bá đạo, khiến ô Chí cảm thụ được rất lớn áp lực. Vương giai ba cấp, Ô chí thì thảo phun ra bốn chữ, nhưng trong lòng của hắn dao động động không ngừng, tựa như nhắc lên cơn sóng thần. Cái này Long xây nhân tu vi cao hơi dọa người A. Đó cũng không phải trọng điểm, chủ yếu nhất là, nguyên khí của hắn hùng khôi không gì sánh được, thậm chí không thua nhất vương giai ngũ cấp cao thủ. Cái này chẳng lẽ chính là thiên huyền tông đệ tử thực lực sao? Ô chí ở trong lòng nói rằng, từ trên người của hắn hiện ra vô cùng chiến ý. Hắn thực sự rất muốn cùng cái này Long xây nhân tranh đấu một hồi. Vững như thái sơn. Hắn lặng yên mở ra vững như thái sơn phần mềm hất, cả người như sơn tự nhạc một dạng, sừng sững ở tại chỗ bất động. Long xây nhân khí thế của bước lai giống như là một thanh phong từ mặt của hắn hạ thượng phất qua, êm ái khiến người ta thở dài. Âu Chi híp hai mắt, một bộ biểu tình buông lỏng ở trên mặt của hắn treo nồng nặc chẳng đáng. Cái này sẽ là của ngươi dựa. Lời nói lạnh lùng truyền đến, trực khiến Long xây nhân khí thế của lần thứ hai kéo lên vài phần. Khí thế kia chỉ sợ không thuộc về Nhất Vương giai lục cấp đi. Ô Chí chấn động trong lòng không nớt. Đối với cái này, Long Xây Nhân tràn ngập kiên kỵ, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Nhưng là trên miệng của hắn lại sông tràn đầy chẳng đáng, chỉ có như thế chút thực lực sao? Đối với Long Xây Nhân khí tức, hắn hoàn toàn chính là coi nhẹ. Ta muốn giết ngươi! Long Xây Nhân nổi giận, sẽ hướng Ô Chí nhào qua. Hắn là Thiên Long Nước Thiên Chi Tiêu Tử, từ 10 tuổi liền tiến vào Thiên Huyền Tông, một đường thuận phân xuôi giòn, lấy được tất cả đều là thừa nhận cùng thưởng thức, vẫn luôn là trong mắt mọi người kiêu ngạo. Hắn còn chưa từng có bị người coi thường như thế, hơn nữa, vẫn bị một người cấp con kiến hôi coi nhẹ. Dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn nổi giận tới cực điểm, đối với Ô Chí tràn ngập sát khí. Nhưng thấy hắn bạo thân dựng lên, trực tiếp huy quyền hướng Ô Chí ném tới, hùng hổ, đàng đàng sát khí, tựa như muốn một quyền đem Ô Chí nghiền nát. Đủ. Đúng lúc này, trường kế chung lại đột nhiên quát lên một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đẩy trời khí thế trong nháy mắt tiêu tán vô tung, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên thanh minh. Sư phụ. Long xê nhân kinh thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Xê nhân, có chút quá phận. Trương kế Trung thần sắc uy nghiêm, gian rẻ nhất nói rằng. Long xê nhân sắc mặt của biến số biến, hắn muốn tranh luận vài câu, dạ dạ vài tiếng, cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Rất rõ ràng, đối với trương kế Trung, hắn vẫn rất sợ hãi. Hắn hung tận trừng ô trí lên mắt, trong tròng mắt sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm súc. Ô trí nhún nhún vai căn bản không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Ừ, một cái tiện nhân, lại vẫn muốn cùng ta ô đại ca so với, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Lưu Nhã lạnh lùng ngắm Long xây Nhân liếc mắt, rất là khinh thường nói. Ta, Long xây Nhân trứng mắt, thì đi cùng Lưu Nhã tranh luận, đúng dịp thấy Trương kế Trung trong mắt cảnh cáo biểu tình, lập tức có vẻ lui về. Ta cứ nói đi, ngươi không có khả năng hơn được ô đại ca. Lưu Nhã thấy vậy, càng thêm đắc ý. Mà ô trí còn lại là trực tiếp liếc một cái Đây quả thực là đang vỉ hắn kéo cựu hận a. Chương 282, ba cấp nhảy. Vị thiếu niên này rất là không đơn giản a. Trương Kế Trung nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, rất là yêu thích nói: "Long Xây nhân 10 tuổi như Thiên Huyền Tông, đến nay đã tại Thiên Huyền Tông tu luyện 6 năm, hắn tu luyện thế nhưng nhất tránh tông Thiên Huyền bí pháp, hầu như so với cùng giai tu giả cường mấy cảnh giới, mà Long Xây nhân lại mạnh hơn Ô Chí một cái đại cảnh giới, dù vậy, Ô Chí đối mặt Long Xây nhân khí tức áp bách" Cũng giống như người không có sao mở dạng, hoàn toàn thử đối phương khí tức như không. Cái này cũng có chút kinh người. Nếu để cho Trương Kê Trung biết, cho dù là địa giai cao thủ khí tức, cũng vô pháp háp bách đến ô trí mà nói, cũng không biết hắn tâm lý làm cảm tưởng gì. Nghe được Trương Kê Trung mà nói, Long Xây Nhân lập tức lộ ra một bộ không phục biểu tình, thế nhưng, hắn sau đó lại lạnh rên một tiếng, khinh thường quay đầu. Ở hắn tâm lý, hắn chính là thiên huyền tông nội môn đệ tử. Mà Âu Chí chẳng qua là một cái nhị cấp quốc gia dân đen mà thôi, một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh. Tiểu tử Âu Chí, xin ra mắt tiền bối. Âu Chí lập tức không người hướng trương kế Trung hành lễ. Hắn là nhất định phải gia nhập vào thiên huyền tông, nếu là có thể vào lúc này cùng một cái trưởng lão giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn sau này phát triển rất mới có lợi. Âu Chí, tốt, ta nhớ ở ngươi. Trương kế Trung gật đầu, đối với Âu Chí càng thêm thưởng thức. Kế tiếp chính là một ít giải quyết tốt sự tình, Hồng Liên giáo thanh thế lớn, thế nhưng ở địa giai cường giả trong mắt, toàn bộ đều là con kiến hôi, đây càng thêm khiến ô Chí kiên định trở nên mạnh mẽ tín hiệm. Đúng lúc này, này tiến nhập thu danh sơn huyền long đường tu giả cũng gấp trở về, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười chiến thắng, tất cả mọi người khí tức đều tăng cường rất nhiều. Thế nhưng, khi bọn hắn chạy tới Hoàng Thành, chứng kiến thi thể đầy đất cùng huyết thủy phía sau, bọn họ lập tức giải ra. Đây là tình huống gì? chúng huyền long đường tu giả vội vàng hướng này quét tước chiến trường binh vệ hỏi thăm tình huống khi bọn hắn nghe được lại có hoàng cấp cường giả xuất thủ phía sau bọn họ lập tức lại kích động thế nhưng khi bọn hắn nghe được ô Chí ỉ vào vô địch thân pháp ở hồng liên giáo trong đại quân như vào chỗ không người đi ngang qua toàn bộ hồng liên giáo đại quân cuối cùng làm cho điệu giai cường giả xuất thủ sự tích bọn họ lần thứ hai cảm khái ô Chí cùng ám long đường trong một trận đánh đã chinh phục rất nhiều người tâm lúc này lần thứ hai nghe được ô chi anh dũng sự tích trên mặt của mọi người lập tức đầy thần tình sùng bái. Còn như Âu Chí, cùng Lưu Thái Minh đám người chào hỏi phía sau, sớm đã trở lại Huyền Long đường, sau đó trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, trải qua ám Long đường đánh một trận, có đi ngang qua Hồng Liên giáo đại quân, trung gian nhiều lần cùng vương giai cao thủ đánh với, thậm chí còn dẫn tới địa giai cường giả xuất thủ, khiến hắn thu hoạch rất lớn. Nhất là đi ngang qua Hồng Liên giáo đại quân lúc, cái loại này thiên địa hợp nhất trạng thái, khiến hắn đoán trước tương lai nỗ lực phương hướng đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận cảm ngộ càng thêm khắc sâu sở dĩ hắn mới vừa trở lại phòng tu luyện lập tức có một loại đột phá xung động Ảm 65288 Ảm 26825 Ảm 33457 Ảm 31958 Ảm 23567 Ảm 35828 Ảm 325 Ảm 32 Ảm 87 Ảm 119 Ẩm 119, Ẩm 46, Ẩm 77, Ẩm 105, Ẩm 97, Ẩm 110, Ẩm 72, Ẩm 117, Ẩm 97, Ẩm 84, Ẩm 97, Ẩm 110, Ẩm 103, ảm 46, ảm 67, ảm 99, ảm 32, 25552, 20379 Ảm, 84, Ảm, 120, Ảm, 116, Ảm, 2083, Ảm, 36153, Ảm, 19979, Ảm, 36733, Ảm, 65289. Thế nhưng, hắn cũng không gấp đột phá, mà là móc ra 400 miếng cấp thấp nguyên thạch, phân đặt tụ nguyên trận 4 cái mắt trợ. Tụ nguyên trận vận chuyển lên đến, lập tức, bàng bạc nguyên khí hướng trong phòng tu luyện tỏ khắp trong cả phòng tu luyện nguyên khí hầu như trở nên sền sệt đứng lên. Ô Chí vội vã ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, bắt đầu làm linh tu đột phá trước chuẩn bị. Theo công pháp vận chuyển, băng bạc nguyên khí lập tức dũng mãnh vào ô Chí trong cơ thể, nhưng theo sau băng thần huyền bí quyết, chuyển hóa thành nhất tinh thuần băng nguyên tố, bổ sung đến trong ốc tuần hoàn khí toàn trong. ở hắn trong ốc, bốn đạo tuần hoàn khí toàn trong nháy mắt sôi trào, đem hắn thức hải khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. bạo phát đi. Ô Chi dưới đáy lòng rít gào một tiếng, cái loại này đối với thực lực khát vọng, khiến hắn hận không thể lập tức tiến vào đến vương giai. Băng Thần Huyền Bí quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, ngay tại lúc đó, hắn càng là đem tự động tu luyện cũng quải thượng Băng Thần Huyền Bí quyết. Hai hai lộ đồng thời phát lực, băng nguyên tố dũng động càng thêm nhanh chóng. Ở xung quanh thân hắn, một cổ khí tức lạnh như băng ngưng mà không tán, ô Chi cả đầu thanh minh không gì sánh được. Mỗi lần vận chuyển Băng Thần Huyền Bí quyết, ô chí đều có một loại cảm giác không linh. Hắn hòa mình ở băng lãnh trong, lại hưởng thụ băng lãnh, băng lãnh giống như là khéo léo tinh linh, cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái này loại cảm giác rắc chân rất mỹ diệu. Tô Chí đắm chìm trong trong tu luyện, cẩn thận cảm thụ được băng thần huyền quyết vận chuyển, đối với băng thần huyền quyết thể ngộ cũng càng ngày càng sâu. Lại điên cuồng một điểm đi. Tô Chí trong lòng đống nhiên quyết định, trong mắt buộc phát ra một cổ ngoan tuyệt vẻ. Long xê nhân xuất hiện, khiến hắn lần thứ hai cảm thụ được một cổ cường đại áp lực, hắn vốn cho là lấy hắn thực lực trước mắt, vương giai tứ cấp dưới sẽ không có đối thủ. thế nhưng long xây nhân cường đại cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển từ chữ vật nguyên giới chung móc ra từng chai nguyên linh đan bài phóng ở bên cạnh. sau đó hắn không chút do dự vận mở một chai nguyên linh đan, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng, năng lượng bàng bạc ở trong người tùy ý đụng nhau. hắn vội vã vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, bắt đầu hấp thu chuyển hóa những năng lượng này. Ở hắn trong óc, từng cổ một băng nguyên tố ở yên lặng, sau đó, theo công pháp của hắn vận chuyển, tại nơi bốn đạo tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, đột nhiên xuất hiện ba đạo mơ hồ khí toàn. Thế vậy, ô trí chân phấn không thôi, càng thêm không muốn sống vậy, đem băng thần huyền bí quyết thôi phát đến cực hạn. Ba đạo tuần hoàn khí toàn A, quả nhiên quá điên cuồng. Hắn hưng phấn gào khóc, nguyên linh đan giống như là nước lạnh một dạng, không ngừng ném bỏ vào trong miệng. Từng đạo năng lượng bàng bạc ở trong người bốc lên. Ô Chí toàn thân tản mát ra nồng nặc hơi thở lạnh như băng, khiến người ta run sợ không nốt. Ba đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành nổi. Ô Chí trừng lớn hai mắt, không ngừng ở trong lòng gieo họ, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hán tay trái khẽ động, đồng nhiên lần thứ hai móc ra mấy trăm cấp thấp nguyên thạch, toàn bộ ném ra. Đến, thủ nguyên trận tám trong mắt trận. Trong phòng tu luyện, nguyên khí kia nồng độ tựa hồ lần thứ hai kéo lên cao vài lần. Nguyên khí kia điên cuồng nhất trào vào bên trong cơ thể, khiến Ô Chí hưng phấn hầu như muốn run dậy. Thật là thoải mái. Ô Chí rên rỉ nhất ở trong lòng hô: "Ba đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn đang từ từ ngưng thật, hiện tại đã có thể nhìn ra đại khái đường viền." Ô Chí không tức giận chút nào, không ngừng vận chuyển Băng Thần Huyền Bí Quyết. Theo công pháp vận chuyển, số lượng cao băng nguyên tố ở trong ngưng tụ, khiến tuần hoàn khí toàn càng thêm rõ ràng. Thời gian vội vã mà qua, Ô Chí lại cảm thấy tựa như một thế kỷ như vậy dài dàng dàng. Rốt cục, ba cổ tuần hoàn khí toàn triệt để ổn định lại, cùng còn lại bốn cổ tuần hoàn khí toàn cùng tồn tại, tựa như nói thất cái dao lòng nhất vậy. Đột nhiên, từ ô Chí trên người hiện ra một cổ tuyệt cường khí tức, hơi thở kia trùng tràn ngập băng lãnh, đông lạnh triệt lòng của người ta động. Nhân cấp thất cấp. Ô Chí gắt gao cầm nắm tay thủ lĩnh, kích động trong lòng không nớt. Lúc này đây, hắn linh tu cảnh giới nhất định chính là ba cấp ngại A. Chương 283, Tam sát tuyệt mệnh đao. Trong phòng tu luyện nguyên khí vẫn nồng nặc không gì sánh được. Tô Chí cũng không lãng phí, vội vã ngưng hẳn băng thần huyền quyết tu luyện, ngược lại bắt đầu tu luyện Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao đến. Rất nhanh, ở xung quanh hắn, một cổ phong nguyên tố ngưng tụ ra, theo công pháp vận chuyển, ở xung quanh thân hắn nhảy lên không ngớt. Ngay tại lúc đó, tự động tu luyện cũng đổi thành Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao. Trong cả phòng tu luyện tràn đầy một cổ phong nguyên lực, tựa hồ còn có gió giống giận thanh âm. Tô Chí đắm chìm trong trong tu luyện, hoàn toàn quên hết thế chúng quanh. Gì? Phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục tấn thăng đến đệ nhị tầng. Đột nhiên, Ô Chí giật mình tỉnh lại, sau đó, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn. Phong thần tuyệt mệnh đao tu luyện đến đệ nhị tầng, cũng liền ý nghĩa, hắn rốt cục có thể tu luyện phong thần tuyệt mệnh trên đao kỹ xảo. Nghĩ tới đây, Ô Chí kích động trong lòng không ngớt. Hắn mã thượng tướng tâm thần chuyển tới phong thần tuyệt mệnh đao kỹ xảo thượng. Đón lấy, hắn con mắt lập tức sáng lên. Tam sát tuyệt mệnh đao, tên rất hay. Vừa nhìn thấy tên này, Ô chí trong nháy mắt sẽ thích cái này kỹ xảo. Tam sát tuyệt mệnh đao, một sát một tuyệt mệnh, một sát một thế giới, dẫn động tam sát lực, cho địch nhân một kích trí mạng, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể dẫn động ngũ sát tấn công địch. Ngũ sát giả, kiếp sát, hai sát, tuyết sát, địa sát, thiên sát, sát sát trí mạng. Ô chí chìm đắm trong đó, trong lúc nhất thời không còn cách nào tự kiềm chế. Tam sát tuyệt mệnh đao áo nghĩa ở trong lòng lưu chuyển, trong mắt của hắn thỉnh thoảng lóe ra chợt thần tỉnh. Hào đao pháp Ta thích, Âu Chi trong lòng mừng rỡ không thôi, rất nhanh, hắn cũng đã sơ bộ nắm giữ Tam sát tuyệt mệnh đao tinh nghĩa, không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức bắt đầu bắt đầu tu luyện Tam sát tuyệt mệnh đao đến. Bởi vì đã lĩnh ngộ Tam sát tuyệt mệnh trong đao hào nghĩa, sở dĩ tu luyện rất là ung dung, thời gian vội vã, Âu Chi đắm chìm trong đao pháp diễn luyện tròn, hắn phát hiện, hắn càng là tu luyện, thì càng cảm giác cái này huyền diệu của đao pháp cùng thâm ảo. Mỗi một khắc, hai mắt của hắn đung nhiên mở bộc phát ra một cổ hung bạo khí tức, Kiếp sát. Trong miệng của hắn thì thào một tiếng, trong tay phải chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đem phi đao, ở trong cơ thể hắn, nguyên khí lưu chuyển không thôi. Trong tay phi đao vun lên, dẫn động chung quanh nguyên khí theo táo động, trong thiên địa tựa hồ tràn đầy một cổ u ám khí tức, giống như từ trong địa ngục chảy ra. Âm u, u lãnh, sao động. Hai sát. Động tác trên tay của hắn biến đổi, u ám khí tức trong nháy mắt thu liễm không gặp, theo dòng cơ thể nguyên khí lưu chuyển ở trên đỉnh đầu hắn, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt gió nổi lên trào vân, một bộ mơ hồ cảnh tượng ở chìm nổi, cơn phong thổi loạn nổi tất cả, mưa to bao trùm thiên địa, sinh hỏa cháy vật vật, cả thế giới giống như nhân gian luyện ngục mở dạng, khắp nơi đều là tai nạn, giống như ngày tận thế, điên cuồng, tàn sát bừa bãi, nghiền ép, tuyệt sát, động tác trên tay của hắn tài biến, trong trời đất cảnh sát theo lại có biến động, năm tháng đang chảy mất, thời gian vội vã mà qua, ở trong mắt hắn, một cái tiểu tiểu mờ mống nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, sau đó trưởng thành cây non, từ từ khỏe mạnh đứng lên, cuối cùng trở thành một đại thụ che trời. Năm tháng đang chảy mất, cây kia càng ngày càng cao, cuối cùng rốt cục đạt được một cái cực hạn, sau đó từ từ héo rũ. Toàn bộ thiên địa đều trỗi trong năm tháng, theo năm tháng soi mòn, nhanh chóng trưởng thành, sau đó lại từ từ giảm yếu. Sức mạnh của tháng năm là vô hình, nhưng là lại quỷ dị khó lường nhất. Http://theer.hnuattoi.octinhte hiểu rõ. Các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu truyền. Tam sát tuyệt mệnh đao, chỉ có đem tiếp sát, hai sát, tuế sát hòa vào nhau, mới có thể trở thành là chân chính tam sát tuyệt mệnh đao. Ô trí tự lầm bẩm không cách nào tưởng tượng tam sát hợp nhất sau cảnh tượng. Cái này phi đao kỹ năng quá mạnh, ta tạm thời chỉ có thể tách đi ra thi triển. Hắn có chút bất đắc dĩ, rồi lại phải tiếp thu sự thật này. Ô trí thu thập tâm tình, trong lúc nhất thời càng không có cách nào bình phục lại hắn rất muốn nhất cổ tác khí đem Tu Vi để thăng tới vững giai, thế nhưng, hắn lại phát hiện, tim của hắn vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Được rồi, đã như vậy, đi ra ngoài giải sầu một chút được, cũng không biết lúc này đây bế quan dùng bao lâu thời gian. Ô trí rối người một cái, hắn lúc này mới chú ý tới, ở toàn bộ bên trong phòng tu luyện, lại nhưng tràn đầy đan dược cái chai. Nữa nhìn Tụ Nguyên Trận, dù cho hắn để vào nhiều như vậy Nguyên Thạch, lúc này cũng có chút tạm đạm đứng lên. Còn như nguyên thạch tức thì bị tiêu hao hầu như không còn chỉ để lại một ít nguyên thạch bột phấn ô chi trái tim quất thẳng tới rút ra chỉ cảm thấy đau lòng không nứt xem ra lại muốn thu tập thảo dược nghèo rất rái a sau đó hắn đi ra phòng tu luyện cái này lòng xây nhân quá cuồng vọng quả thực không đem ta huyền long đường để vào mắt nhân gia là thiên huyền tông nội môn đệ tử tự nhiên có cường tư cách hơn nữa vương gia thực lực cũng không phải là giả thế nhưng tiếp tục như vậy mà nói ta huyền long đường còn gì là mặt mũi cũng không có cách nào, từ ám long đường đánh một trận phía sau, rất nhiều sư huynh đều bế quan. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Long Tây Nhân, hắn còn không hề rời đi Thiên Đàng Quốc. Ô Chí trực tiếp đi vào diễn võ tràng, nhưng hậu lai đến Công Thâu Dê trước gian hàng. "Ô đại ca, ngươi xuất quan." Công Thâu Dê nhìn thấy Ô Chí, lập tức hưng phấn. Hắn có thể bất hưng phấn sao? Mấy lần trước trợ giúp Ô Chí thu thập thảo dược, Ô chí thế nhưng dùng cao cấp nguyên khí làm tưởng thưởng khen thưởng hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, thiên huyền tông tuyển nhận môn đồ còn dư lại bao nhiêu thời gian. Ô chí chỉ chỉ này tu giả, tùy ý nói rằng. Đều là Long Xê Nhân, mang một ít thiên long nước cao thủ, lấy tên đẹp giao lưu, ta xem chính là đến riêu võ dương ai. Công Thâu Dê lập tức bắt đầu tức giận bất bình đứng lên. Nguyên lai, like, Long Xê Nhân dẫn dắt một bang tu giả, tự xưng là thiên long nước cao thủ, muốn cùng thiên Đằng nước tu giả giao lưu Giao lưu sao, thiên đẳng quốc tự nhiên muốn phái ra quốc nội mạnh nhất tu giả, cũng chính là huyền long đường. Thế nhưng, không biết là thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, vẫn là huyền long đường quả thực không bằng người, tổng cộng giao lưu 3 lần, thiên đẳng quốc toàn bộ trắng bệnh. Cái này được, long xây nhân chờ đến cơ hội, đem huyền long đường mọi người rất là nói móc một phen, càng là đem huyền long đường khiển trách không đáng một đồng. Nghe được này, những huyền long đó đường tu giả tự nhiên tức giận không thôi. Mà hôm nay, chính là cuối cùng một hồi giao lưu. Sau đó sẽ tuyển chọn ưu dị đệ tử. Ba ngày sau, Tùy Trương Đại Nhân trở về Thiên Huyền Tông. Nói đến đây, công thâu dê trên mặt lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ. Tuổi tác của hắn sớm đã quá Thiên Huyền Tông hạn chế, cả đời cũng không có hầu như gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Ba ngày. Ô chí nhíu, hắn không nghĩ tới lần này bế quan dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy thời gian. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, chỉ cần gia nhập Thiên Huyền Tông, cách hắn cứu khâu nhược tuyết sẽ không nguyện. Thiện nhân kia đến không có. Lúc này đây bản công chúa tự thân xuất mã, nhất định phải có tiện nhân kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Đúng lúc này, nhất đạo kiểu man tiếng hò hét truyền đến, ô trí quay đầu nhìn lại, có thể không phải là lưu nhã sao. thấy vậy, ô trí cảm thấy trở nên đau đầu, sau đó vội vàng hướng trong phòng tu luyện bỏ chạy, hắn thật sự là không muốn cùng lưu nhã đối mặt. Thế nhưng, hắn không muốn đối mặt lưu nhã, lưu nhã lại phát hiện hắn. Ô đại ca, nhất đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng ở bên tai của hắn vang lên khiến hắn không khỏi đốn nhất đốn. Chương 284, Ô Chí phải ra tay. Nguyên Lai like là nhã công chúa, ngươi tới Huyền Long Đường cần gì phải? Ô Chí miễn cưỡng cười cười, bất đắc dĩ hướng Lưu Nhã chào hỏi. Vừa nghe Ô Chí mà nói, Nguyên Bản nhìn thấy Ô Chí rất vui vẻ Lưu Nhã, trong nháy mắt thay đổi không vui vẻ. Còn chưa phải là con tiện nhân kia, dĩ nhiên ngày nữa đẳng quốc diều Võ Dương ai đứng lên, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lưu Nhã hung tợn kêu lên, trên mặt thần tình tràn ngập hung ác. Đây là một cái thiện ác rõ ràng nữ nhân. Ô Chí nhìn Lưu Nhã, trong lòng đột nhiên cảm giác, Lưu Nhã cũng không phải chán ghét như vậy. Nàng chỉ là bị hoàng đế làm hư mà thôi, kỳ thực nội tâm của nàng còn là thiện lương. "Làm sao? Ngươi cho là ta không phải của hắn đối thủ?" Lưu Nhã sắc mặt khó coi nhìn Ô Chí. "Không có, không có." Ô Chí liên tục xua tay, "Ngươi bây giờ thế, nhưng Vương Gia cao thủ, so với tu vi của ta cao hơn đây, nhất định có thể đem tiện nhân kia có kẻ ra quân." Lưu Nhã cười, tựa hồ Ô Chí cùng nàng nói hơn một câu, nàng sẽ rất vui vẻ. Sau đó, nàng lại có chút bận tâm nói ra, tiện nhân kia cảnh giới đã đạt được vương giai ba cấp, lại là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, ta khẳng định đánh không lại hắn, điểm ấy ta tự biết mình đấy. Ừm, không sai, còn không có tự đại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Ô Chí cười, đối với Lưu Nhã cảm giác lại thích vài phần. Ngươi cũng nói à, hắn là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, tự nhiên vô cùng cường đại, ngươi mặc dù không bằng hắn cũng không có cái gì thật là mất mặt đấy. Chờ ngươi gia nhập vào Thiên Huyền Tông, thực lực sau khi tăng lên, tiện nhân kia khẳng định không bằng ngươi." Tô Chí nói rất khẳng định. "Thật vậy chăng?" Lưu Nhã Ngây thơ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá, Tô Chí có thể cảm nhận được, trong lòng của hắn kỳ thực phi thường hài lòng. "Đó là đương nhiên, ngươi thế, nhưng Bạo Long huyết mạch dị năng giả, tiện nhân kia chỉ là ngươi đi thông tột cùng một cái đá đặt chân mà thôi. Ta không nên đi thông đỉnh phòng, ta sẽ cùng Ô Đại ca cùng một chỗ." Lưu Nhã đột nhiên kiên định nói rằng, nghe được lời của nàng, Tô Chí không còn gì để nói, hắn thật sự là không biết như thế nào khuyên bảo nàng. Hắn bây giờ tâm lý chỉ có một khâu Nhược Tuyết, hiện tại khâu Nhược Tuyết tung tích không rõ, hắn thật sự là không có có tâm tư cùng nữ nhân nùng tình mà ý. Ha ha, cái này một lần cuối cùng giao lưu, các ngươi không biết lần thứ hai để cho ta thất vọng chứ. Đúng lúc này, Huyền Long đường lối vào chỗ, truyền đến nhất đạo cuồng vọng thanh âm, nạo ý mười phần. La Long Tây Nhân Ở phía sau hắn, theo mười mấy tên cường tráng tu giả, những thứ này tu giả khí tức hồn hậu, khí thế uy vũ bất phàm, vừa nhìn thì không phải là nhân vật bình thường. Mười người này chung, có năm tên nhân cấp tu giả, mặt khác năm tên còn lại là vương giai cao thủ. Những người này vừa xuất hiện ở huyền long đường, một đôi mắt đều không ngừng chung quanh quét mắt, trong mắt tràn đầy nồng nặc chẳng đáng cùng ngạo mạn. Bọn họ đều là thiên long trong nước tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực cường đại, ngạo thị cùng giai, tự nhiên có cuồng tư cách phía trước vài lần giao lưu chung, cũng chứng minh bọn họ tư cách như vậy, hầu như quét ngang toàn bộ huyền Long Đường, tiên hữu địch thủ. Long Tiện Nhân Long Sê Nhân vừa xuất hiện ở huyền Long Nội Đường, lập tức khiến cho huyền Long Đường chúng tu người lửa giận, từng cái trong mắt hàm sát, hận không thể sông lên phía trước, đem này ghét khuôn mặt toàn bộ thải làm thịt. Thế nhưng, thế giới này ý tứ là thực lực vi tôn, thực lực của bọn họ không bằng người, cũng chỉ có thể khuất nhục khiến người ta chúng tên bọn họ tôn nghiêm. Long Tiện Nhân, chớ có cần dỡ. Bản công chúa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa nhìn thấy Long Xuyên Nhân, Lưu Nhã trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, nộ khí đằng đằng nhìn nàng chằm chằm. Nghe được Lưu Nhã thanh âm, Long Xuyên Nhân nhãn tỉnh sáng lên, hùng tính kích thích tố trong nháy mắt tăng vọt, một đôi ánh mắt gian tà không ngừng ở Lưu Nhã trên người dò xét, đó là càng xem càng hoan hỉ, càng xem càng động nhân a. Nguyên lai là nhã công chúa, ngươi muốn cho ta biết ngươi phương diện nào lợi hại? Trên giường sao? Ta thế nhưng chờ mong thật lâu. Long xây nhân sắc mị mị nhìn Lưu Nhã, chiếc kia thủy đều phải chảy ra, thoạt nhìn rất là bẩn thỉu, vô sỉ, vô sỉ thuật cùng. Lưu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thân là thiên đẳng nước công chúa, nàng chưa từng bị như vậy khuất đủ. Một mạch tức giận nàng toàn thân run, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Âu Chi ở bên cạnh cũng không khỏi nhũ mày, chán đầy chán ghét nhìn Long xây nhân. Ở hắn tâm lý, nam nhân có thể phong lưu, nhưng là tuyệt đối không thể hạ lưu, mà Long xây nhân chính là hạ lưu. Ta am hiểu nhất chính là công phu trên giường, nhã công chúa, mọi người cùng nhau trao đổi một chút như thế nào. Long xây nhân chẳng biết xấu hổ nói, ngược lại thì một bộ rất tự hào su thế. Ta giết ngươi. Khi cùng với chính mình mến yêu nam nhân, bị một người đàn ông khác làm nhục như vậy, lưu nhã rốt cục bạo phát, chỉ thấy trên người của nàng đống nhiên hiện ra một cổ khí tức cuồng bạo, tràn ngập táo bạo, kiềm nén. Sau lưng nàng, nhất đạo mơ hồ hình rồng hư ảnh lúc gần lúc hiện, tựa hồ cũng đang nộ hống. Mắt thấy lưu nhã sẽ xuống lên, ô trí vội vã kéo nàng lại. Lưu nhã nghi hoặc nhìn ô trí, tựa hồ hơn nữa, ngươi vì sao lôi kéo ta? Loại chuyện nhỏ này, không cần công chúa xuất thủ. Để ta làm phái là được rồi. Ô trí thản nhiên nói, sau đó bình tĩnh đứng ở lưu nhã trước người của. Long tiện nhân đúng không? Ta nghe nói ngươi rất ngông cuồng, Lão tử rất là không phục, rất muốn giao huấn ngươi một chút môn. Ngữ khí của hắn bình thản, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Trên cao nhìn xuống nhất nhìn lòng xây nhân đoàn người. Rất đẹp trai. Lưu Nhã Si ngốc nhìn Ô Chí bóng lưng, Ô Chí che ở trước người của nàng, để cho nàng lập tức cảm thụ được một loại cảm giác an toàn, trong lòng càng là tràn ngập ngọt ngào. Hắn đang khẩn chúng ta, hắn đang vì ta xuất đầu, nguyên lai trong lòng của hắn vẫn có ta. Lưu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chìm đắm trong hạnh phúc. Ô Chí, là Ô Chí. Ô Chí phải ra tay. Có Ô Chí xuất thủ, Những thứ này Thiên Long nước người khẳng định không là đối thủ. Hừ, để cho bọn họ kiêu ngạo. Hiện tại để cho bọn họ biết ta Thiên Đằng nước lợi hại. Xung quanh này tu giả vừa thấy Ô Chí lên sân khấu, từng cái lập tức hưng phấn kêu lên. Bất kể là ghen ghét Ô Chí, vẫn là sợ hai Ô Chí, lúc này đều đối với hắn tràn ngập chờ mong. Hiện tại Ô Chí đại biểu là Huyền Long Đường. Ngươi? Long Xây nhân mắt lẽ quét mắt Ô Chí, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chẳng đáng, ta nghe nói ngươi là một cái dân đen. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ sao? Ngươi có tư cách đại biểu Huyền Long Đường sao? Dân đen sao? Tô Chí sờ mũi một cái, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, chỉ thấy lông mày của hắn dương lên, thật lâu không có nghe được tiếng xưng hô này, đã từng có rất nhiều con em thế tộc như vậy gọi ta là, thế nhưng cuối cùng, bọn họ toàn bộ bị ta giẫm ở dưới chân. Ngươi là ngoại lệ sao? Tô Chí lạnh lùng nhìn Long Xây Nhân, tự tin vô cùng nói rằng. Long Xây Nhân đồng tử co dù lại, Bắt đầu một lần nữa dò xét khởi ô Chí đến. Các ngươi nói cho hắn biết, ta có tư cách đại biểu huyền long đường sao. Ô Chí đột nhiên hướng chung quanh huyền long đường tu giả hỏi. Có. Thanh âm kia, tựa như sơn hô hải khiếu một dạng, ở toàn bộ huyền long nội đường quanh quận. Trưng 285, quét ngang. Ô đại ca quả nhiên là giỏi nhất. Lưu nhã trong ánh mắt đầy sao, rất là si mê nhìn ô Chí